Đài cao trên, hai cái thân hành động, đồng thời xuất thủ, vừa ra tay đó là tàn nhẫn động tác, bởi vì các nàng lòng dạ biết rõ, nếu nghị thủ thắng, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó, hơi có sai lầm liền sẽ bị thua, cho nên vừa ra tay đó là sắc bén thế công. Hoa sơ tuyết tuy rằng võ công không phải lợi hại nhất, nhưng là khinh công không tệ, cho nên nàng rất thông minh sử dụng tự mình này cái ưu thế, trong chốc lát lại là cùng mộ dung làm không phân cao thấp. Sự thật trên mộ dung lam võ công tuy rằng lợi hại, nhưng nàng lợi hại nhất đó là cái kia thất thải cái vòng, nếu không này thất thải cái vòng, lúc trước nàng chưa hẳn có thể đánh bại hạ quốc công chúa ra các đồng, hạ quốc công chúa gia các đồng võ công mới là lợi hại nhất. Đài cao trên hai nữ đối chiến, tất cả thi đấu trận không một người nói chuyện, tất cả người đều nhìn chằm chằm đánh nhau trong hai người, càng lúc càng tịch liệt, càng lúc càng có nhìn đầu, chẳng những là thi đấu trận trên chính là dám khảo bữa trên mọi người, cũng đều nhìn chằm chằm trận trên động tĩnh. Đột nhiên, chỉ thấy mộ dung lam tay vung lên, bọc tại cánh tay trên thất thải cái vòng bay lên không mà ra, bay thẳng đến giữa không trùng, nháy mắt, thất thải ánh sáng rượu lên, đối hoa sơ tuyết chiếu qua đầu tới đây. Ánh sang trong, hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy kia thất thải ánh sáng đâm vào người mắt mở không ra, hiếp lại đồng tử mắt trong, chỉ thấy thất thải cái vòng trên, huyện ra một con hoa lệ phượng đầu tới, Mũ phượng dựng đứng, hai mắt như đuốc, tựa hồ nghĩ bổ nhào qua cắn nuốt nàng giống như, mệnh long người dốc trầm xuống, tu đùn, đùn kéo đến đại sơn giống nhau trọng lượng hướng trên thân thể nàng đè xuống. Xem ra này cái vòng nổi tiếng đường, trong lòng tưởng tượng, tay trong long hồn rời khỏi tay, chỉ nghe nàng thanh lanh xinh đẹp tiếng mệnh lệnh, long hồn, đi, diện nàng. Long hồn bay lên trời, thanh thơm nồng ánh sáng kéo ra thật dài hoa quang, thanh quang trong, chỉ thấy đầy trời mây đen quay cuồng chớp mắt trời tối, đối diện nhìn không thấy bóng người, tất cả thi đấu trận bên trong một mảnh đều sợ hãi, không ít người kinh hoàng thất thối nhìn trời, tùy theo kêu lên, như thế nào trở về, như thế nào trở về. Chẳng những là thi đấu trận trên người, chính là trên đài cao mộ dung làm cũng có chút bất an, thân hình về sau một lui, liền nghị thu hồi cái vòng, nhưng nàng cuối cùng chậm một bước, hoa sơ tuyết một con mắt sinh tới khác hẳn với người bình thường, dù cho là hát cám trong. Cũng là sáng như gương sáng, cho nên thân hình một túng, nhanh như tinh tên trốn qua, bàn tay trắng nón bay lên không một thu, long hồn nơi tay, rất nhanh một chiêu ngăn lại ở mộ dung lam cổ họng, tùy theo đẩy trời mây đen. Tán đi, ánh sáng như chú. Thi đấu trận trong ngoài, tiên tĩnh được như không có người, mọi người đồng loạt nhìn chòng chọc trên đài cao. Chỉ thấy hoa sơ tuyết thông rong tao nhã một chiêu ngăn lại mộ dung lam. Mà mộ Dung Lam kia chỉ thất thải phượng đầu vòng tay mất đi tại bên người không xa địa phương, nàng lúc này, sắc mặt huyết sắc đều không, đầy mặt yếu ớt, kia mỹ lệ dễ thương đại mắt trong tràn đầy khó có thể tin. Chẳng những là mộ Dung Lam, tất cả thi đấu trận bên trong, mọi người đều phản ứng không kịp, chỉ biết ngốc ngốc nhìn trên đài cao hoa sơ tuyết. Nàng lúc này, liền như một đóa ngạo kiều ưu lan, liễm liễm hương thơm tràn vào không khí trong, tao nhã hờ hững. Thanh lịch tà vây ở giữa không trung bay múa, đen như mực sợi tóc từ lụa mỏng trên dí dỏm đảo qua. Kia trong veo ánh sáng đôi mắt hình như đựng bích hồ nước, thanh hoa diễm diễm. Ai nói nàng không đẹp, ai nói nàng không thanh tú, ai nói nàng là làn quốc đệ nhất xấu nữ, dám! Giờ phút này mọi người trong lòng đều là cực đoan kinh ngạc, chỉ có một ý niệm, nguyên lai thực mẹ hắn xem nhầm. Thi đấu chân trên, đột nhiên một người vỗ tay lên, biếng nhắc tứ cuồng tiếng vang lên. Không tệ. Rõ ràng là nhẹ như tơ liếu lười nhắc ngữ, lại như búa tạ rơi xuống mỗi người đáy lòng, dốc sai người xua đuổi phát ra tất cả lý tưởng hào hùng tới. Sau đó, tất cả thi đấu trận người đều kích động, ồn ào một chút, vỗ tay nổi lên, nhiệt liệt mà kéo dài. Chẳng những là thi đấu trận trên người kích động, chính là giám khảo bữa trên mấy người, ánh mắt cũng đồng thời ưu ám, mỗi người thần sắc không giống nhau. Vân quốc thái tử hiên biên nguyện quanh thân biếng nhác bị hoặc, Đảo qua lúc trước lệ rét lệnh khốc, lúc này hắn nói không ra ung ôm thanh hoa, còn có hơi hơi tiếc nuối, vốn chỉ có hắn một người biết này nha đầu có thú vị, hiện tại là tất cả người đều biết của nàng không giống người thường, ngày sau sợ là càng nhiều người chú ý đến nàng. Hạ quốc thái tử ra cắt doanh môi từ chối được càng căng, không nghĩ đến hoa sơ tuyết thế nhưng như thế lợi hại, lúc trước tự mình tiến đến hoa phủ cầu hôn nàng làm thái tử chắc phi căn bản là sai. Hắn phải lấy thái tử phi vị trí thành tâm sinh cưới, nói chưa chắc còn có thể cảm động vào nàng. Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm Đồng tử mắt trong nhiễm lên thể tại nhất định phải, xem ra tự mình nên xuất thủ, như vậy đặc biệt không hai nữ tử, ra sao cũng không thể rơi vào người khác tay trong. Nơi này có người trong, chỉ có túc vương Bách Lý băng cả người giống như bị sấm đánh trong giống như, ngốc ngốc nhìn đại cao trên, cái kia nên phong mà đứng. Như tiên tử giống như ánh sáng bắn ra bốn phía nữ tử, nàng là hắn bách lý băng thế sao? Phải không? Trên đài cao, hoa sơ tuyết hoàn toàn không biết tự mình cho người khác tạo thành kinh ngạc, bất quá này như sấm vỗ tay, vẫn cho nàng có phần tự hào, chờ đến vô tay hơi nhỏ một ít, tao nhã một thu đền mộ dung lam cổ họng long hồn, nhỏ nhơ nhìn sắc mặt trắng bệnh mộ dung lam, cười yếu ớt duyên dáng mở miệng. Mộ dung tiểu thư đắc tội, mời thứ lỗi. Nói xong tao nhã một thả người, từ trên đài cao nhảy xuống, trên đài mộ dung làm cũng thất hồn lạc phách nhảy xuống đài cao, kế tiếp thời gian, một câu nói cũng không có nói. Nàng không nghĩ đến tự mình thế nhưng bị bại như thế thảm, luôn luôn kiêu ngạo như nàng, sâu bị đả kích. Vốn hôm nay khiêu chiến hoa sơ tuyết, nàng là cho rằng tự mình tất nhiên có thể hảo hảo giao hấn giáo hấn này nữ nhân, không nghĩ đến cuối cùng thế nhưng bị nữ nhân này cho giáo hấn, cảnh này khiến nàng thập phân khó chịu nổi. Kế tiếp nam tử tổ khiêu chiến thi đấu, không bao nhiêu người cảm thấy hứng thú, mọi người tất cả hứng thú đều tại Hoa Sơ Tuyết trên người, mặc kệ là nam tử vẫn nữ tử, thảo luận được tối đa đề tài đó là Hoa Sơ Tuyết, còn có lúc trước Hoa Sơ Tuyết dùng ra kia cây sao lúc, đầy trời mây đen chuyện, này bản thân liền xuyên qua quỷ dị, mọi người sinh động như thật trong, càng là cho Hoa Sơ Tuyết độ trên một tầng sắc thái thần bí. Chặn bạn, thất quốc quan hệ hữu nghị thi đấu viên mãn kết thúc. Nữ tử tổ đầu mũ không người đảm nhiệm, vốn có thể đảm nhiệm đầu mũ mộ dung làm bị hoa sơ tuyết đánh bại, nam tử tổ đầu mũ chính là hy quốc hoàng tử thu hoạch, của hắn tâm nguyện thế nhưng là cầu hôn nước láng giềng một tên công chúa. Thi đấu trận trên, dòng người như nước, mọi người một bên nghị luận một bên đi ra ngoài, hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan thanh loan nhị tì đi theo mọi người phía sau một đường hướng ngoại, trên đường ngẫu nhiên gặp đến người thỉnh thoảng hướng nàng gật đầu. Rất nhiều người đối với nàng hiện tại là kính nể, chính là nữ tử trong người, tuy rằng rất nhiều người như cũ ghen tị nàng, nhưng hoàn toàn không phục lúc trước không chịu phục, còn lại là một loại vô năng vi lực, ai cho nhân gia như thế lợi hại. Vậy, ngay cả đầu mũ Mộ Dung Lam đều không phải của nàng đối thủ, huống chi là người khác, khó trách Vân Quốc Thái tử cùng Hạ Quốc Thái tử đám người luôn chú ý đến nàng, nguyên lai là này nữ nhân như thế lợi hại. Hoa Sơ Tuyết kỳ thật chẳng hề là cao điệu người. Ngày hôm nay tiến đến quan sát, vốn chỉ là hiếu kỳ thất liên minh quốc tế nghị thi đấu đến tuột cùng là như thế nào, cho nên mới sẽ cùng nhị tỉ tiến đến quan sát. Tình thế phát triển chẳng hề là nàng có khả năng khống chế, nhưng đi đến điểm này, nàng chỉ có thản nhiên tiếp thu. Một đường trên nghe bên thai người thỉnh thoảng thảo luận về của nàng đề tài, chỉ có thể cười cho qua chuyện mà qua. Thi đấu trận ở ngoài, các nhà xe ngựa xếp xem ngừng, rất nhiều người trên xe ngựa, sau đó rời đi. Hoa sơ tuyết giám lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tỷ trên hoa ra xe ngựa, chuẩn bị hồi phủ, chỉ là các nàng vẫn chưa đi, liền gặp xe ngựa bên ngoài có người thốt ra gọi lại các nàng. Chờ một chút, hồng loan vén dẻm xem bên ngoài, xe ngựa bên ngoài đứng mấy người, cầm đầu lại là vân quốc công chúa hiên viên nghe thường, hiên viên nghe thường một cái kiểu diễm khuôn mặt nhỏ nhắn trên bố trí ngột ngạc, sáng trong đại mắt trong, lại là gặp lại kính nể nhìn phía hoa sơ tuyết không cam chịu lòng mở miệng. Hoa sơ tuyết, không nghĩ đến ngươi như thế lợi hại, bản cung kính để ngươi, nhưng là đối với bách lý đảm, bản cung sẽ không dừng tay. Nói xong tiêu ngạo một ngẩng đầu, lĩnh lấy thủ hạ mấy tên cùng nữ xoay người rời đi, hồng loan thả xuống xe mảnh, nhìn lại hướng tự mình chủ tử. Chủ tử ngươi nói chuyện này. Vân quốc công chúa ngược lại thú vị. Hoa sơ tuyết cười lên, hỏi thế gian có bao nhiêu người có thể làm được vân quốc công chúa như vậy, vì yêu dung cảm tiến tới. Nàng như vậy hành vi cho nàng kính nghệ, đồng thời dưới đáy lòng vì nàng thêm tiếng dầu, khác nàng cũng vô năng vi lực, chí ít nàng có thể xác định, nàng không có nửa phần cùng nàng tranh lan quốc thái tử Bách Lý Đàm Ý Tứ. Đi đi. Hoa sơ tuyết ra lệnh một tiếng, hoa ra sen ngựa chạy động, rời khỏi thi đấu trận, đi trước hoa phủ mà đi. Hoa ra, chỉnh cái phủ để bao phủ một tầng không khí vui mừng, binh bộ thượng thư hoa trang hồi phủ sau đêm hoa sơ tuyết hôm nay tại Lan Quốc thi đấu trận trên đánh bại Vân quốc mộ dung làm sự tình nói cho lão phu nhân cùng đại phu nhân nhan thị đám người lão phu nhân cùng đại phu nhân đám người cũng là rất cao hứng trong chốc lát chỉnh cái phủ đệ tử trên xuống dưới người đều rất cao hứng bởi vì hoa sơ tuyết đánh bại Vân quốc đối thủ chính là cho Lan quốc người tăng quang tự nhiên là cao hứng sự tình Loan tuyết cắt trong một mảnh an tĩnh bữa tối sau tiểu nha hoàn nhóm đều đi xuống nghỉ ngơi Tiểu đông Tả cùng liên cẩm hai người chính ở trong phòng cùng hoa sơ tuyết nói chuyện. Ngày hôm nay thất liên minh quốc tế nghị thi đấu tiểu đông tà cùng liên cẩm hai người tuy rằng không có đi, nhưng là đối với thi đấu trận trên phát sinh sự tình, nhưng đều nghe nói, lúc này hai người chính trong phòng dặn dò hoa sơ tuyết. Nhất là liên cẩm sắc mặt một mảnh nghiêm túc. Hoa sơ tuyết, người tốt nhất cẩn thận chút, mộ Dung lam không phải vô năng hạng người. Ánh đèn dưới, hoa sơ tuyết không nói một lời nghe. Nàng tự nhiên biết kia mộ Dung Lam không phải vô năng hạng người, tương phản này nữ nhân rất lợi hại. Tuy rằng tự mình ở trên đài đánh bại nàng, kia cũng là bởi vì chiếm Long hồn ưu thế, nếu là luận chân chính thực lực, tự mình chưa hẳn là của nàng đối thủ, còn có kia nữ nhân cũng là rất có xuất xứ, thế nhưng có được như vậy một cái lợi hại cái vòng, nếu như nàng nhớ được không sai, kia cái vòng nhưng một cái linh tính vũ khí, nàng nhớ được tự mình lúc ấy thấy kia cái vòng trên thậm chí có phượng đầu con có về sau rời khỏi kia vân quốc thái tử xa một ít, không nghĩ đến bên cạnh hắn thậm chí có như thế khó chơi nữ nhân. Ta nhưng không hy vọng ngươi cùng cái này nữ nhân đấu tới đấu đi. Tiểu Đông Tạ vốn còn tương đối tán thành Hoa Sơ Tuyết cùng Hiên Viên Nguyệt đi được gần. Tất nhiên kia Vân Quốc Thái tử chính là trong thiên hạ ít có người lòng trong vượng. Hắn cho rằng chỉ có như vậy nam tử mới có thể xứng trên bọn hắn linh tức đại chủ tử. Nhưng hiện tại hắn không như vậy nghĩ. Bên cạnh nam nhân kia có như thế khó chơi nữ tử bọn hắn chủ tử nếu là thích như vậy nam nhân không phải tự tìm phiền phải sao Tiểu đông tà dứt lời liên cẩm vừa lòng gật đầu không sai ngươi rời khỏi kêu hiên viên nguyệt sao một ít này người làm chuyện luôn luôn có mục đích khác lạnh lòng vô tình nếu là ngươi cùng hắn qua nhiều đi được gần cuối cùng bị thương tổn nhất định là ngươi hoa sơ tuyết biết bọn hắn là vì nàng tốt bất quá trước mắt mới thôi nàng thực còn không có đối bất kỳ người để ý cũng không có bất kỳ thích của ai ý nghĩ càng không có bất kỳ lấy chồng quyết định, cho nên cái này hết thể đánh mất đi. Thút, ta biết, mệt mỏi quá a, ta nghĩ ngủ. Hoa sơ tuyên áp, vùng giống như mũi kêu đuổi đi kia hai tên ra đi. Tiểu Đông Tả cùng liên cẩm nhìn nhau một mắt, sau đó dậy rời đi, cũng dặn do Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỵ hảo hảo chăm sóc chủ tử, mới ra gian phòng. Bóng đêm thâm trầm, Hoa phủ một mảnh yên lặng, tất cả người đều tại ngủ say. Đột nhiên không biết nơi nào trượt tới đây mấy đạo bóng đen, một đường nhắm thẳng góc Tây Bắc đánh tới, rất nhanh liền tiến vào hoa phủ nhất Tây Bắc tiểu viện Loan Tuyết Các. Cầm đầu người vung lên tay, tờ G.M.O.N phân công nhiệm vụ, có người ở bên ngoài viện tử trong giám thị, có người phòng thủ, có người đi đến phòng, tất cả gọn gàng ngăn nắp tiến hành. Rất nhanh, hai tên nhân từ trong đó một gian nhã phòng bên trong, kháng một người ra. Sau đó hướng ra phía ngoài cầm đầu người một chút đầu, tỏ vẻ được tay, tất cả người nhanh chóng lui lại. Chẳng qua bọn hắn còn không có hoàn hoàn toàn toàn rút lui, tiểu viện đột nhiên phát sáng lên, từ phía tường cao trên, sáng dậy cây đuốc, mấy đạo thân ảnh từ đầu tường sau đó đứng dậy, mà lúc trước gan tính không tiếng động tiểu viện bên trong một mảnh tiếng ở mỹ rất nhanh, có người từ các căn phòng trong đi ra, hành lang dài họa trụ trong một người cao cử một nhảnh sáng ngời ngời cây đuốc. Cây đốt dưới đứng một cái đầy mặt lạnh xương nữ tử, xương trắng váy dài, vốn lượn kéo đất, quanh thân. Trên dưới, như lánh ngọc giống như hiện ra liễm liễm bích quang, một đôi hắc đồng sắc bén được hình như vừa mới mài tốt lưỡi dao sắc bén, huyết khí tận trời. Thật to gan, thế nhưng đảm ban đêm dám sông vào hoa phủ, còn trồm người, không biết các hạ đợi nghị trộm gì người. Hoa sơ tuyết lạnh lùng nói vang lên, kia lúc trước đi đến phòng kháng người thủ hạ sừng sốt, tùy theo phản ứng kịp. Rất nhanh khẽ vươn tay liền đèm trên người kháng người ném xuống đất. Mười mấy tên hắc y ghi nhân rất nhanh hướng cùng nhau tập hợp, sau đó nhất tề tụ cùng một chỗ, mỗi người mặt trên mang màu đen khăn bồng, nhìn không rõ diện mạo như cũ, bất quá kia từng đôi lộ ra mắt, liền giống như soi con người, có rất sâu lệ khí, hung hăng nhìn chầm chầm hoa sơ tuyết. Cầm đầu người, âm trầm kêu lên, hoa sơ tuyết, không nghĩ đến ngươi thế nhưng dùng trá. Dùng trá, Hoa sơ tuyết cười lên, bất qua ý cười lạnh buốt, tại hạ bất tải, này không phải dùng trá, còn lại là lo trước khỏi hoa, hoa sơ tuyết luôn đang chờ các hạ đám người. Nói xong nàng vùng lên tay, mệnh lệnh đi xuống, đem cái này người hết thể bắt lại, ngày mai giao cho quan phủ. Bằng các ngươi nàm mơ, cầm đầu hắc y ghi nhân một tiếng lạnh suy, tùy theo phất tay mệnh lệnh phía sau thủ hạ, cho ta hung hăng đánh, một cái đều không cần buông tha. Vâng. Vang rội chỉnh tề gọi tiếng sau đó kia chút hắc y lẻ nhân rất nhanh đánh tới tường cao ở ngoài tiểu đông tả lĩnh người giết tới đây song song đánh thành một đoàn không đại tiểu trong viện rất nhanh liền có người bị thương song song nhân số không kém nhiều hơn nữa tới hắc y lẻ nhân võ công đều hết sức lợi hại trong chốc lát lại là hoa sơ tuyết bên này rơi vào thế hạ phòng cuối cùng ngay cả hồng loan cùng thanh loan đều gia nhập đánh nhau Hoa Sơ Tuyết cũng lắc mình kích động tiến lên đi cùng Hắc Y, y. H. nhân dẫn lên. Bất quá liền vào lúc này, một tiếng thét dài, có người từ sát đường tây bắc góc tường vọt vào tới, sau đó là liên tiếp người vọt vào tới, gia nhập đánh nhau. Cái này người vừa xuất hiện, liền trợ giúp Hoa Sơ Tuyết xuất thủ đối phó kia chút Hắc Y H. nhân, rất nhanh, song song tình thế chuyển biến, kia chút Hắc Y H. nhân không lại là Hoa Sơ Tuyết đám người đối thủ, không ít người bị thương. Còn có chưa người bị thương cũng không dám đánh lâu, rất nhanh lui về sau, sau đó có người vung lên tay, đi. Mấy người nhanh chóng rút lui khỏi, hoa sơ tuyết cũng không có cho người đổi theo, chỉ là mệnh lệnh thủ hạ đem kêu bị thương hắc y li nhân bắt lại. Có cái này người ở trong tay, nàng liền không tin cha không già cái cho nên tới. Bất quá này thừa mấy tên thủ hạ, tuy rằng bị thương, lại có ngạo khí, tự biết rơi xuống hoa sơ tuyết tay trong, lại khó có đường sống cho nên mấy người lại ngồi người chưa chuẩn bị lúc nghĩ tự sát, may mà bị tiểu đồng Tả phát hiện, lập tức dôi tay điểm này mấy người huyệt đạo. Bóng đêm dưới, hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn phía xuất hiện giúp đỡ mấy người, cái này người lại là vân quốc thái tử hiên viên nguyệt thủ hạ, không phải vân quốc phủ thái tử thị vệ trưởng Đỗ kinh hồng, còn lại là mặt khác một ít người, hoa sơ tuyết là gặp qua. Trong mấy người kia có một người đi tới đối diện, ôn quyền cung kính mở miệng, gặp qua hoa tiểu thư thuộc hạ Ninh Trình, chúng ta thái tử điện hạ lo lắng có người đối Hoa tiểu thư bất lợi, cho nên riêng mệnh thuộc hạ đám người tiến đến bảo hộ Hoa tiểu thư. Hôm nay Hoa Sơ Tuyết ở trước mặt mọi người đánh bại Mộ Dung Lam, Hiên Viên Nguyệt lo lắng Mộ Dung Lam ngầm xuất thủ đối phó Hoa Sơ Tuyết, cho nên liền ra lệnh cho thủ hạ Ninh Trình mang người ngầm bảo hộ Hoa Sơ Tuyết, không nghĩ đến đợi tới người không phải Mộ Dung Lam người, thế nhưng là khác người. Mời các ngươi trở về đi, thay ta cảm ơn Tạ Vân Quốc thái tử trở về ta sẽ tự mình hướng các ngươi thái tử cảm ơn. Tuy rằng hiên viên nguyệt người giúp nàng, nhưng nàng không hy vọng của hắn người ẩn tại cạnh nàng, cho nên như thế mở miệng. Ninh Trình hơi sững sở, nhìn hoa sơ tuyết thần dung nghiêm túc, không dám kháng nghị, khuya hôm nay phát sinh như vậy sự tình, hắn đang muốn trở về bẩm báo thái tử, có cái gì chuyện cho thái tử tới định đoạn? Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ này liền đi bẩm báo thái tử. Ninh Trình nói xong vung lên tay Liền lĩnh mấy người lắc mình rời khỏi. Loan tuyết các tiểu viện đất trống trên, hoa sơ tuyết quét mắt một cái trên đất sắp chết, còn có bị bắt mấy người, sắc mặt âm chịu vô cùng, vung lên tay mệnh lệnh tiểu đồng tà, cho ta lấy đi trên mặt bọn họ cái khăn đen, ta cũng muốn nhìn xem là người phương nào ban đêm sông vào hoa phủ, nghĩ bắt ta hoa sơ tuyết. Kỳ thật trong lòng nàng đã có phần rõ ràng, ngoài hạ quốc phủ thái tử người, sợ rằng người khác cũng sẽ không đừng mắt cái đảm như vậy làm. Hơn nữa nàng hôm nay như thế thiết kế, phòng cũng là hạ quốc thái tử người. Tiểu đông tả lĩnh mệnh, đi qua đem mấy người mặt trên khăn bông lấy đi, rất nhanh liền nhận ra này trong mấy người, thực sự là hạ quốc thái tử thủ hạ. Cái này người vừa lộ chân dung liền đầy mặt tâm trầm, giữ tận tức giận trừng hoa sơ tuyết, cắn răng phát hung ác. Hoa sơ tuyết, chúng ta hạ quốc thái tử chính là trong thiên hạ ít có rồng phượng trong người, không nghĩ đến ngươi một cái nho nhỏ thứ nữ. Thế nhưng đối chúng ta hạ quốc thái tử chẳng thèm ngó tới, hiện tại chúng ta hạ quốc người cùng ngươi thể không lưỡng lợp. Này mấy ngày thái tử một trận thần dung chưa mở ra, làm như thủ hạ, bọn hắn tự nhiên biết chủ tử làm sao như thế vẻ mặt, còn không phải bởi vì hoa sơ tuyết từ chối kết hôn bố trí, thái tử là như thế nào nhân vật, lại bị một cái nho nhỏ thứ nữ từ chối kết hôn, cho nên tâm tình khó mà ra hắn ra, làm như thủ hạ bọn hắn. Tự nhiên muốn vì chính mình cái chủ tử chia sẻ, cho nên mới sẽ đem tiếp hoa sơ tuyết, vốn bọn hắn quyết định, chỉ là đem hoa sơ tuyết tiếp, sau đó đưa trên thái tử giường, đến lúc đó. Nhìn nàng hoa sơ tuyết còn có cái gì từ chối kết hôn lý do, chỉ là không nghĩ đến này xảo quyệt giả dối nữ nhân, thế nhưng đã sớm phòng chiêu thức ấy, hiện tại bọn hắn chẳng những người không có kiếp đến, ngược lại là thường không ít huynh đệ, nhất trọng yếu là, này chuyện rất khả năng còn sẽ liên lụy đến thái tử. Tưởng tượng đến này cái, hạ quốc mấy danh thủ giới, càng là hận không được tự mình cắn lươi tự sát, bất đắc di huyệt đạo bị chế, bọn hắn chỉ có thể dùng một đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm hoa sơ tuyết. Ám dạ trong, hoa sơ tuyết khỏe môi vẽ ra ý cười, nàng thật sự là cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi hạ quốc người tự nhận hạ quốc thái tử chính là rồng phượng trong người, cho nên phàm là hạ quốc thái tử nhìn chúng thứ, liền muốn đem tới tay sao Các ngươi thật là buồn cười. Ta không thích hạ quốc thái tử, chẳng lẽ là cái gì tội lớn không được, ngươi hạ quốc phủ thái tử mỹ nữ nhiều như qua sông khanh, hạ quốc thái tử càng là lạnh lòng bạc tình người, chẳng lẽ chỉ cần hắn há mộm, ta hoa sơ tuyết liền đã định trước trở thành ấm dường công cụ sao. Vẫn một cái đồ chơi, các ngươi phải hay không là đem các ngươi hạ quốc thái tử xem quá cao, hắn là người không phải thần, hơn nữa ta không thích coi nữ nhân như thành đồ chơi nam nhân. Hoa sơ tuyết nói xong. Không lại nhìn trên đất quỷ mấy tên hạ quốc thủ hạ, trực tiếp mệnh lệnh tiểu đông tà, lập tức phái người đi dịch cung, mời hạ quốc thái tử tiến đến Hoa Phủ một chuyến. Ta muốn hạ quốc thái tử cho ta một câu trả lời thỏa đáng, vì sao hạ quốc người tự vào Hoa Phủ, hắn hạ quốc đến tuột cùng nghĩ làm cái gì? Vâng, thuộc hạ mệnh người đi xử lý. Tiểu đông tà lập tức đi đến một bên đi phân phó thủ hạ đi trước dịch cung mời hạ quốc thái tử. Hạ quốc thái tử thủ hạ vừa nghe muốn mời bọn hắn chủ tử, nhịn không được kêu to lên, hoa sơ tuyết, đây là chúng ta làm thuộc hạ một mình hành động, cùng chúng ta thái tử không quan hệ, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy. Kia thì thế nào? Các ngươi làm chuyện chẳng lẽ không động đầu vóc sao? Các ngươi như vậy làm là hãm ngươi chủ tử vào bất nghĩa, cùng ta quan hệ gì đâu? Hoa sơ tuyết lạnh giọng, xoay người liền lĩnh hồng loan cùng thanh loan nhị tì lên bậc thang. Vào phòng trước phân phó tiểu đồng tả, đem viện tử trong quét tước một chút. Vâng. dịch cung, vân quốc thái tử biệt viện. Lúc này hào hoa gian phòng trong, bao phủ một tầng âm trầm giá lạnh dòng nước lạnh. Hoa lệ trên giường cẩm, lệnh dựa vào một người, mặt mày thấp thu lại, lại che giấu không được hắn chưa qua ý lệ lạnh leo khí, khiến cho phòng bên trong người ai cũng không dám nói nhiều. Tốt lâu mới nghe đến vân quốc công chúa hiên viên nghe thường thấp thấp tiếng cầu khẩn, hoàng huynh. Ngươi đừng tức giận bực bội, Lam tỷ tỷ là bởi vì của ta thỉnh cầu, mới sẽ đi khiêu chiến hoa ra tiểu thư. Hào hoa gian phòng trong ngoài vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt, còn có vân quốc công chúa Hiên Viên nghe Thường. Mặt khác đứng người đó là vân quốc đại tướng Mộ Dung Khanh Nữ Nhi Mộ Dung Lam. Lúc này Mộ Dung Lam đã khôi phục như thường, không phục lúc trước ở trong trường thi đấu thất hồn lạc khách. Lúc trước nàng là nhất thời không thể tiếp thu tự mình bị người đánh bại sự thật, cho nên mới sẽ phản ứng không kịp. Hiện tại nàng đã điều thích hảo tâm tình, thắng bại là chuyện thường binh ra. Cho nên nàng làm gì bởi vì một lần thua, liền toàn bộ phủ định tự mình đấy. Bất quá đối mặt hiên viên nguyệt phẫn nộ, nàng không dám có mảy may tỏ vẻ, túi đầu nghe thai biên công chúa thấp thấp cầu xin. Sự thật trên cho dù không có hiên viên nghe thường thỉnh cầu, nàng cũng sẽ đi khiêu chiến hoa sơ tuyết, chỉ là nàng không nghĩ đến này hoa ra tiểu thư thế nhưng thực như thế lợi hại. Lúc trước tự mình lại là coi thường nàng, bất quá dù cho nàng lại lợi hại, cũng không có tư cách làm vân quốc thái tử phi. Bất quá tại hiên viên nguyệt trước mặt, nàng sẽ không có bất kỳ tỏ vẻ. Hoa lệ trên giường cẩm hiên viên nguyệt chăm chú nhìn hiên viên nghe thường, sau đó một đôi ú hàn sâu không lường được con ngươi tùy ý quét về phía mộ dung lam, không nặng không nhẹ mở miệng, phải không? Mộ dung lam một câu nói cũng không dám nói, thái tử tâm tính luôn luôn quỷ dị khó lường. Nàng ở trong cung cuộc sống bao nhiêu năm Cũng sợ không cho phép của hắn tâm tính Chính là hoàng hậu cũng là sợ không cho phép của hắn Cho nên lần này hoàng hậu mệnh nàng tiên đến Riêng dặn bảo nàng Ngàn bạn đừng tìm hiên viên Nguyệt Phạm Thượng Nhất định muốn khiêm nhường làm việc Từ lâu dài đại cũng nghĩ Nghĩ đến này Mộ Dung lam nhanh chóng tỉnh tội Người thái tử điện hạ trách phạt Hiên viên Nguyệt Phượng mâu nheo lại tới Yêu chị hoặc người Tùy theo khỏe môi ý cười có phần ý vị thâm trường Mộ Dung Lam, ngươi tốt nhất đừng ở trước mặt bản cung đùa dỡn cái gì tâm kế, cho dù ngươi là mẫu hậu người, nếu là làm cho bản cung không thích sự tình, bản cung cũng tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ ngươi. Hiên viên Nguyệt nói song dốc nắm chặt thon dài bàn tay to, bàn tay nhẹ nắm một cái màu trắng ngọc bội, nháy mắt vỡ vụn, diễm diễm trên khuôn mặt, một mảnh lạnh lạnh. Mộ Dung Lam hoảng hốt, trong lòng hơi hơi nổi lên chua sót, hắn như thế tức giận bực bội chẳng lẽ thực là bởi vì tự mình khiêu chiến kia nữ nhân vẫn bởi vì tự mình chọc đến của hắn quyền uy nếu như là người trước thật sự cho trong lòng nàng không yên nếu như là kẻ sau nàng lại là thản nhiên mặc kệ đâu một loại mộ dung lam không dám có điều tỏ vẻ giờ giờ mở ôn mở miệng mộ dung lam ghi nhớ thái tử mệnh lệnh đi xuống đi hiên viên nguyệt cơ cưa tay không lại nhìn phòng bên trong người Mộ Dung Lam cùng Công chúa Hiên Viên nghe thưởng hai người nhanh chóng rời khỏi đi. Hai người đều làm một thân mồ hôi lạnh, không biết vì sao. Mỗi lần cùng này vị Thái tử điện hạ đợi cùng một chỗ, liền sẽ cho người như thế đại áp lực. Ngoài cửa, Đỗ Kinh Hồng lĩnh ninh trình đi tới đối diện, cung kính trước cho Hiên Viên nghe thưởng tình an. Sau đó lĩnh người vào trong. Mộ Dung Lam nhìn một cái đi tới hai người, ánh mắt lóe lên một cái. Đỡ Hiên Viên nghe thưởng, Công chúa, chúng ta đi đi đi đi gian phòng trong ninh trình bẩm báo hiên viên nguyệt về hoa phủ bên trong phát sinh sự tình hiên viên nguyệt nghe bẩm báo sắc mặt u ám lên cao lớn thân thể chậm rãi từ trên tháp lên tiện tay phủ thêm màu tím ngoại bào đỗ kinh hồng nhanh chóng tiến lên cho hắn chỉnh lý y y phục cũng thừa cơ hỏi thăm thái tử đây là muốn ra đi đi hoa phủ nhìn xem hắn nếu đoán không sai đêm nay ban đêm xông vào hoa ra người sợ rằng là hạ quốc phủ thái tử người Bởi vì hạ quốc thái tử cầu hôn hoa sơ tuyết làm chắc phi sự tình, chọc cáo hạ quốc người, hiện tại cái này người lần nữa ăn mệt. Này hạ quốc sợ rằng cùng hoa sơ tuyết đối trên, tuy rằng hoa sơ tuyết là có năng lực người, nhưng đối trên hạ quốc, chưa hẳn là chuyện tốt, cho nên hắn sẽ không ngồi xem không lý. Hôm nay buổi tối chuyện không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là hạ quốc người gây nên. kia chủ tử đi, hạ thái tử chỉ sợ sẽ tức giận. Đỗ Kinh Hồng mở miệng. Hiên viên Nguyệt cuồng ngạo một cười, bản cung chẳng lẽ còn sợ hắn ra cắt doanh không được, hiện tại hắn động bản cung để ý nữ nhân, bản cung sao lại ngồi xem không lý. Hiên viên Nguyệt một câu nói xong, cao lớn thân thể đi ra ngoài, cửa bên trong, Đỗ Kinh Hồng cùng Ninh Trình đồng thời ngây người, sau đó nhìn nhau, cuối cùng Đỗ Kinh Hồng hỏi Ninh Trình, ta không nghe lầm chứ, thái tử nói kê hoa ra tiểu thư là hắn để ý nữ nhân. Ninh Trình nhanh chóng gật đầu, thuộc hạ không nghe lầm. Thái tử là như vậy nói. Hai người mặt trên lập tức khoác lên ấm phong sự mưa, mẹ nha, ngày muốn đạp. Ngoài cửa, hiên viên Nguyệt Tứ lệnh tiếng vang lên tới, người đấy. Tới, thái tử điện hạ, hai người bất chấp ai thán, nhanh chóng trốn ra đi, đi theo thái tử đi trước hoa phủ mà đi. Đêm đã rất sâu, hoa ra lại đèn đuốc sáng trưng. Chính sảnh trong, binh bộ thượng thư hoa trang sắc mặt lạnh nặng ngồi thẳng, tuy nói hắn có phần tham sống sợ chết không muốn cáo hạ quốc thái tử đám người, nhưng ngày hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, rất tiêu đời người khí, đường đường hạ quốc thái tử người, thế nhưng làm này loại trộm đạo sự tình, ban đêm xông vào hoa phủ, nghị cấp đi của hắn nữ nhi, nếu không sơ Tuyết Thông Minh lanh lợi, hiện tại còn chưa chắc phát sinh cái gì chuyện, cho nên nói hiện tại bọn hắn liền ngồi chờ hạ quốc. Thái tử, tất nhiên muốn hạ quốc thái tử ra cắt doanh cho bọn hắn một cái ý kiến. Nếu là hắn không có tốt ý kiến, Ngày mai, hắn liền đem này chuyện bẩm mình cho hoàng thượng, nhất định phải cho hoàng thượng thay bọn hắn hoa ra đòi lại một cái công đạo. Chính sánh trong, ngoài hoa trang, còn có hoa sơ tuyết cùng ngồi, tính tính thời gian hạ quốc thái tử không kém nhiều nên đến. Đang muốn liền nghe đến ngoài cửa quản gia Phúc Hải chạy vội mà tới, một sông tới liền kêu lên, lao ra, tiểu thư, hạ quốc thái tử tới. Ừ, mời hắn vào tới đi. Hoa sơ tuyết nhíu mày mệnh lệnh Phúc Hải mời người vào tới. Bất quá Phúc Hải cũng không có đi, còn lại là tiếp lại bẩm báo, ngoài hạ quốc thái tử, đi theo còn có vân quốc thái tử. Hiên viên nguyệt, hắn tới làm cái gì? Hoa sơ tuyết nhíu mày, giá lạnh nói hơi có chút buông lỏng, đối với vân quốc thái tử nàng tất nhiên là so người khác bất đồng, bởi vì này hiên viên nguyệt từ ban sơ các nàng gặp nhau đến hiện tại, hắn nhiều là xuất thủ giúp đỡ, trước giờ không có mưu tính qua nàng, hoặc là mưu tính chuyện, nàng tạm thời còn không có tìm đến. Cho nên nàng đối hiên viên nguyệt tự nhiên không thể giống như người khác. Mời bọn hắn vào tới đi. Hoa trang trầm giọng mệnh lệnh, đã này vân quốc thái tử cũng tới. kia vừa lúc, cho này vân quốc thái tử bình phân xử. Hạ quốc thái tử làm những chuyện, đến tột cùng lại như thế nào chuyện. Này loại hành vi ra sao cho lòng người phụ. Phúc Hải lĩnh mệnh, lui ra đi, rất nhanh liền lĩnh mấy người đi vào tới. Phía trước hai người, Cao Đại Ki tiêu Ngạo, một nhân thân tử y rảnh rối ý nhỏ nhơ, ánh sáng rực rỡ như ngọc, một nhân thân hắc ý điề, thần dung đều lạnh, quanh thân trên dưới bao phủ lạnh lẽo hồ băng ngày giống như cảm giác mát, mệnh người không dám nhìn nhiều. Này hai người tự nhiên là vân quốc thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng hạ quốc thái tử Gia Cát Doanh, Gia Cát Doanh chẳng những sắc mặt âm ngao khó nhìn, liên quan quanh thân đằng đằng sát khí. Hôm nay phát sinh tại hoa ra sự tình, hắn trước đó chẳng hề biết, chính là thủ hạ mạc chúc đám người làm được. Lúc trước mạc trúc đợi trở về bẩm minh, quả nhiên là tức chết hán, mệnh người hung hăng trọng trách kia chút thủ hạ. Không nghĩ tới bây giờ còn muốn tới đối mặt hoa sơ tuyết, nghị nghị càng cảm thấy được khó chịu nổi. Sành đương trên, hoa sơ tuyết ngồi chưa động, hoa trang lại là nhẫn mại không được đứng lên, trước mời người ngồi xuống. Vân quốc thái tử mời, hạ quốc thái tử mời. Hai người cũng không nhúng nhường, thờ giờ mở ôn ngồi xuống, cùng nhau nâng con mắt nhìn hoa sơ tuyết. Chẳng qua một người ý cười liễm liễm, một người cũng mãn nhãn băng xương. Hoa sơ tuyết tất nhiên là không e ngại hạ quốc thái tử âm ngao ánh mắt lạnh như băng. Trong mắt nàng lạnh ý chẳng hề so ra cắt doanh kém bao nhiêu. Hiện tại nên tức giận bực bội là nàng được không? Nếu không phải nàng trước đó cho một cái tiểu nha hoàn giả mạo thành nàng, kia bị cướp người rất khả năng chính là nàng. Này hạ quốc thái tử có cái gì lý do tức giận bực bội à? Nghĩ, châm giọng mở miệng, tới người. Đem tặc nhân mang vào tới Ngoài cửa tự có người lên tiếng Rất nhanh liền có hoa ra hạ nhân đem mấy tên bị bắt lấy hạ quốc thủ hạ cho áp vào tới Này mấy người một thấy đường trên ngồi tự mình chủ tử Chủ tử mặt trên chất đầy băng sương, Trong mắt càng là khiếp người hàng quang Cái này đầu người ra run lên Run như cây sấy Vị tại sảnh đường chính trong Ngay cả kêu tự mình chủ tử đều không dám kêu Sơ tuyết xin hỏi hạ quốc thái tử Đây là cái gì ý tứ Gia cắt doanh sắc mặt tối nặng lạnh cứng, không nghĩ đến hắn gia các doanh đường đường hạ quốc thái tử, lại bị người trước mặt chất vấn, thật sự là nhưng cáu, nghị thị huyết lần nữa hung ác trừng thủ hạ một mắt. Tùy theo nhìn phía hoa sơ tuyết, gàn từng chữ mở miệng, bản cung chẳng hề biết cái này chuyện, cái này người là tự tiện hành động, bản cung tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ bọn hắn. Trong thiên hạ người đều biết hạ quốc thái tử chính là nhất nghiêm khắc người, nếu là không có của ngươi đồng ý thuộc hạ dám can đảm một mình hành động sao?" Hoa Sơ Tuyết nói rơi xuống, Hạ Quốc Thái tử thủ hạ liền kêu lên, "Này chuyện là thuộc hạ đám người một mình hành động, mời đừng vu tội chúng ta thái tử." Hạ Quốc Thái tử ra cắt doanh bởi vì Hoa Sơ Tuyết nói, sắc mặt càng phát tối nặng, thì huyết tiếng tràn ngập tại Hoa gia sảnh đường trên. "Chẳng lẽ ngươi liền muốn bản cung thừa nhận tự mình là cái không từ một thủ đoạn nào người?" Ra Cắt Doanh ánh mắt như sói con ngươi giống như hung ác lệ, trốn tinh quang như vậy cắn nuốt lòng người con ngươi mệnh người không lạnh lẽo mà túc chính là hoa sơ tuyết can đảm cẩn trọng nhưng vẫn thấy lông tơ dựng đứng liền tại song phương rằng có không dưới thời điểm vân quốc thái tử hiên viên nguyệt biếng nhác tiếng hợp thời vang lên nay chuyện chiếu bảng cung xem ra chính là cái hiểu lầm mọi người làm gì không phải đem này chuyện nháo đại đâu hiên viên nguyệt mở miệng hoa sơ tuyết thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu là nàng đem hạ quốc thái tử bức gấp Ai biết kế tiếp sẽ phát sinh như thế nào sự tình, cho nên hiện tại Hiên Viên Nguyệt mới mở miệng, lại là hòa hoán không khí, hoa sơ tuyết không có nói chuyện, nhìn phía Hiên Viên Nguyệt. Gia Cát doanh mày kiếm cau chặt, lạnh trừng hoa sơ tuyết, chậm rãi cũng nhìn phía Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt hẹp dài phượng mi hơi khiêu, tuấn mị ngũ con trên, gặp lại đẹp mắt ánh sáng rực rỡ, cũng không vì gia Cát doanh lửa giận liền có điều thu liễm, tương phản càng phát tà mị mọc lan tràn. Một đôi thâm thủy con ngươi đảo qua hoa sơ tuyết, sau đó nhìn phía ra các doanh, đạm đạm mở miệng. Nay chuyện vẫn như vậy giải quyết riêng đi, hạ quốc thái tử thủ hạ tự tiện hành động, quả thật hạ quốc thái tử quản giáo không nghiêm, hạ quốc thái tử dẫn người trở về nghiêm thêm quản giáo đó là. Hiên viên nguyệt nói xong liền lại nhìn phía hoa sơ tuyết, tiếp tục mở miệng, hoa tiểu thư nhưng đồng ý bán bản cung một cái mặt mũi, như vậy dừng tay. Hoa sơ tuyết nhìn hiên viên nguyệt. Biết này nam nhân kỳ thật là vì giúp nàng, nàng cùng hạ quốc đối trên, tuyệt đối chiếm không được tiện nghi, gặp tốt liền thu, phương là thượng sách, hiện tại tự mình nếu là bông tha hạ quốc thái tử một con ngựa, chắc hẳn về sau hắn sẽ không lại tìm của nàng thiên thoái, nghĩ như thế, trong lòng thông hiểu, tờ giờ gật đầu. Tốt, đã vân quốc thái tử xuất khẩu, sơ tuyết há có thể không bán một cái thể diện. Hiên viên Nguyệt trong mắt hiện lên ý cười. Tùy theo nhìn phía gia cắt doanh, gia cắt doanh, ngươi nhìn như vậy khả thi. Gia cắt doanh không lại nói chuyện, bất qua ánh mắt lại là buông trì một ít, chậm rãi xải bước đi đến quỷ trong sánh đường mấy danh thủ phía dưới trước, tay rối ra liền giải mấy danh thủ dưới huyết đạo, tùy theo nghe đến hắn thị huyết tiếng vang lên. Bản cung quả các ngươi một cái toàn thời, tự làm việc kết thúc. Cảm ơn Thái tử điện Hạ. Mấy danh thủ dưới sớm biết như vậy kết quả, cho nên rất thản nhiên. Lĩnh mệnh sau lắc mình ra đi, tự làm việc kết thúc đi. Hoa gia sảnh đường trên, hoa trang mặt trên mất sắc, này hạ quốc thái tử tốt tàn nhẫn à, bọn hắn đều thả của hắn thủ hạ một con ngựa, hắn thế nhưng cho cái này người tự làm việc kết thúc. Hoa Sơ Tuyết ánh mắt hơi ám, hạ thái tử như thế tàn nhẫn, tự mình lúc trước từ chối kết hôn việc, hơn nữa tối nay sự tình, hắn sẽ chịu để yên sao? Bất quá trước mắt chỉ có thể như thế, nghĩ liền nhìn phía hiên viên nguyệt cùng ra cắt doanh. Mệnh lệnh hoa ra hạ nhân. Tới người, đưa vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử rời khỏi. Vâng, tiểu thương. Hoa phủ quản gia phúc hải nhanh chóng lĩnh người vào tới, sau đó cẩn thận dẹ dặn mời vân quốc thái tử cùng hạ quốc thái tử rời đi. Phòng trên, hoa trang hơn nửa ngày động không được, cứ ngồi, hắn là bị lúc trước hạ quốc thái tử huyết tinh thủ đoạn hù sợ, cho nên nhất thời hồi không được thần, chờ đến hoa sơ tuyết qua đỡ hắn một phen, hắn mới hoàn hồn ngẩng đầu lúc mãn nhãn hoàng sợ. kia hạ quốc thái tử tốt tàn nhẫn thủ đoạn A. Đó là tự nhiên, bằng không hắn có thể làm được hạ quốc thái tử vị trí sao. Phụ thân vẫn trở về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ nhiều. Hoa sơ tuyết nói xong liền xoay người đi ra ngoài, lười phải lại chú ý hoa trang. Lan quốc dịch trong cung. Tuy rằng ngày gần rõ, bất quá dịch cung một góc còn đèn sáng, biểu hiện ra phòng bên trong người cũng không có nghỉ ngơi. Ngoài cửa. Vài tên thủ hạ thủ, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, chỉ có phòng bên trong mơ hồ tiếng nói chuyện vang lên. Gian phòng trong, nói chuyện chính là lúc trước từ hoa ra trở về Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt cùng Hạ quốc Thái tử gia cắt doanh hai người. Vân quốc Thái tử Hiên Viên Nguyệt mời Hạ quốc Thái tử ra cắt doanh tới đây thương thảo sự tình, hai người liền quát lui thủ hạ, ở trong phòng thảo luận lên. Hạ quốc Thái tử ra cát doanh chậm rãi mở miệng, không biết Vân quốc Thái tử muốn cùng bản cung thương thảo chuyện gì. Hiên Viên Nguyệt tay cầm trà đầy, nhỏ nhơ thổi một miệng trà, nhẹ mù mị xương mù như cùng nhau màn che che hắn đẹp hoán thanh tú luân mặt mũi, đôi mắt mê ly thâm thúy lên. Gia Cát Doanh nhìn hắn như thế thần bí động tĩnh, không nhịn được hơi chút cảm một ít hứng thú, yên lặng chờ của hắn nói. Hiên Viên Nguyệt phẩm hai hớp trà, buông ra trong tay trà đầy, nhẹ nhàng mở miệng, bản cung biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha Hoa ra tiểu thư. Gia Cát Doanh không nghĩ đến Hiên Viên Nguyệt nhắc tới thế, nhưng là cái này chuyện tưởng tượng đến tự mình lúc trước cầu hôn hoa sơ tuyết chưa thành ngày hôm nay buổi tối còn ra này loại chuyện khiến cho hắn hao tổn vài tên thủ hạ này món nợ hắn là tuyệt đối muốn cùng hoa sơ tuyết tính toán giành mệnh tuy rằng lúc trước tại hoa gia hắn không có nói cái gì nhưng trong lòng đã sớm có mưu tính sẽ không dễ dàng dừng tay nham chán chẳng lẽ ngươi không ngủ giấc mời bản cung tiến đến nơi này đó là cùng ngươi nói hoa gia sự tình gia cát doanh cáo mặt mũi róc sâu chìm xuống Một mảnh xương lạnh, cả người cũng vội vàng đứng lên. Hiên viên Nguyệt chẳng hề gấp gáp, nhẹ du nâng tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, ra các huynh làm gì gấp vậy, bản cung kế tiếp việc cần phải làm liền cùng này hoa ra tiểu thư có liên quan. Ngươi hơi an chớ khô, đợi nghe xong bản cung kiến nghị, ngươi lại nói chuyện cũng không mượn. Ra Cát doanh nghe hắn như thế nói, liền lại khí hoán hận ngồi xuống tính đợi, hắn cũng muốn nhìn xem hắn sách cái gì kiến nghị. Đây là bản cung chuẩn bị nhiều năm một kiện sự tình, vốn không quyết định cùng ngươi hạ quốc hợp tác, nhưng hiện tại bản cung nghĩ cho Gia Cát Huynh bán một người tình, cho nên liền đem này chuyện lấy ra cùng hạ quốc hợp tác, Gia Cát Huynh không phòng cân nhắc suy nghĩ, phải chăng có thể tiếp thu. Người nghĩ cho ta buông tha hoa sơ tuyết. Gia Cát doanh thân là hạ quốc thái tử chẳng những tâm ngoan thủ lạc, hơn nữa cực đoan thông minh, hiên viên nguyệt lời còn chưa dứt, hắn liền đoán ra hắn sở muốn nhân tình là cái gì. Đen đặc mày kiếm trọng cao, âm trầm mở miệng, không biết như thế nào hợp tác, có thể bán như thế đại một người tình. Hiên viên Nguyệt biếng nhác tùy ý cười lên, gian phòng trong lập tức gặp lại một tầng ánh sáng rực rỡ. Hắn như vậy chưa qua ý ung ung ánh sáng rực rỡ, có lúc đợi kể cả làm nam tử ra cắt doanh đều ghen ghét. Hiên viên Nguyệt tám tử tính hơi mềm tiếng vang lên, lần này bản cung tới Lang Quốc, là bởi vì có chuyện muốn làm. Đây là khẳng định. Không cần hắn nói. Gia Cát Doanh cũng biết hắn tất nhiên là có chuyện là mới chạy tới Lan Quốc, bằng không lấy của hắn ca tính, căn bản không thể chạy đến Lan Quốc tới tham gia này cái gì nhảm chán thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, tùy phái người tới đây liền được. Bản cung mục đích của chuyến này là muốn thôi hủy Lan Quốc bên trong lực lượng, từ người tan dã Lan Quốc. Gia Cát Doanh không nói chuyện, giờ phút này hắn cương nghị mặt mũi trên, hoàng lên ác liệt, không nghĩ đến hiên viên nguyệt cùng hắn suy nghĩ lại là nhất trí hắn cũng là nghĩ động trước Lan Quốc, tan rã Lan quốc bên trong lực lượng. hiện tại hắn đem này chuyện đưa ra tới nói, chính là nói hắn có biện pháp tan rã Lan quốc bên trong lực lượng, chỉ cần Lan quốc loạn, bọn hắn liền trước tiên có thể tiêu diệt Lan quốc. về phần khác tứ quốc gia, bọn hắn chẳng hề để vào mắt, nếu như có thể tiêu diệt Lan quốc, như vậy chính là chia đều thiên hạ cục diện. đến lúc đó hắn cùng Hiên Viên Nguyệt Hiệu chết về tay ai còn chưa thể biết được. người quyết định ra sao làm? Tiền sắc Lạc Quốc. Hiên viên nguyệt đơn giản bốn chữ, nói ra hắn mục đích của chuyến này, tuy rằng hắn hiện tại ở chỗ này chưa động, kỳ thật phía dưới kế hoạch đã đang tiến hành. Hắn như thế cao điệu xuất hiện, chẳng qua là một bảng quảng cáo, một cái hấp dẫn ở Lan Quốc người bảng quảng cáo. Lan Quốc người luôn xoắn suýt hắn vì sao tới Lan Quốc, lại không biết có phần chuyện đã đang tiến hành. Bảng cung dùng 3 năm thời gian, bồi dưỡng gần ngàn tên mỹ nhân, còn đẩy số tiền lớn tài. Hiện tại cái này người toàn bộ lăn vào Lan Quốc bên trong, tin tưởng rất nhanh Lan Quốc người ý chí liền sẽ tăng dã. đến lúc đó đó là người cùng của ta thiên hạ. Hiên viên nguyệt tùy ý nói tự mình kế hoạch, liền giống như đàm luận thời tiết giống như nhẹ nhàng. Gia Cát doanh lại nghe được một thân mồ hôi lạnh, chính là hắn cũng luôn nhìn trọng trọc hiên viên nguyệt này người, ai biết của hắn cao điệu xuất hiện, cũng chỉ là một bảng quảng cáo, Lan Quốc gặp được hắn cũng xem như một kiếp. Chỉ là hiện tại hắn đem cái này chuyện lấy ra cùng hắn phân hưởng là ý gì? Chẳng lẽ thực liền vì khiến cho hoa sơ tuyết như vậy một người tình? Gia cát doanh cao chặt mi nhìn tròng trọc hiên viên nguyệt, ngươi hiện tại quyết định ra sao cùng ta hợp tác? Hiện tại ngươi hạ quốc có thể tham dự vào tới, chúng ta hai nhà hợp tác, ăn luôn lan quốc sớm muộn chuyện, như vậy chuyện gia cát huynh sẽ không không muốn làm đi. Gia cát doanh tự nhiên nghĩ làm, hùng chi vân quốc động lan quốc, bọn hắn sẽ không ngồi xem mà kệ. Đến lúc đó Phân cũng muốn phân một cốc canh Đâu có cho vân quốc độc đại sự tình Bất quá như vậy đại sự tình Hiên viên Nguyệt hoàn toàn có thể không nói ra Hiện tại hắn nói ra Hạ có biết Tất nhiên muốn tham dự vào tới Nhưng như vậy một cái lặp lại lại lặp lại sự tình Cùng hoa sơ tuyết như vậy Một nữ nhân so với tới Không biết nặng bao nhiêu lần Hiên viên Nguyệt vì sao muốn như thế làm Ra cắt doanh thật sự nghĩ không xuyên qua Cuối cùng nhịn không được mở miệng Cái này chuyện ngươi có thể một mình tiến hành, vì sao không phải muốn xuất ra tới cùng ta hạ quốc hợp tác, thực liền vì cho bản cung thả kia hoa sơ tuyết một con ngựa, nàng đáng giá ngươi như vậy làm sao. Gia Cát Doanh tuy rằng lúc trước cầu hôn hoa sơ tuyết làm hạ quốc thái tử chắc phi, kỳ thật một tới là bởi vì hiên viên nguyệt luôn nhìn chầm chầm này người, cho nên hắn nghĩ thăm dò nhìn xem hiên viên nguyệt động tác. Thứ hai, hắn thực sự cũng đối hoa sơ tuyết có phần hứng thú. Nhưng nếu là hòa quốc lập lại chuyện so với tới, hoa sơ tuyết một nữ nhân lại tính được cái gì vậy, cho nên hiện tại hắn hoàn toàn không thể lý giải vân quốc thái tử hiên viên nguyệt mục đích. Bản cung cùng Gia Cát Huynh không giống nhau, Gia Cát Huynh phủ thái tử trong mỹ nhân nhiều như qua sống khanh, đối nữ nhân không có qua nhiều yêu cầu, nhưng là bản cung cũng khó được gặp được một cái cảm thấy hứng thú nữ tử, vì nàng làm chút hy sinh cũng là ca nguyện, không biết Gia Cát Huynh nhưng nguyện bán bản cung một cái mặt mũi Như vậy sao? Gia Cát Doanh chọn Cao Mi lạnh liết Hiên viên nguyệt, trong lòng nhất thời còn thực không thể khẳng định, Hiên Viên Nguyệt làm chuyện luôn luôn không đầu tự có thể tìm ra, bất quá hắn đối Hoa Sơ Tuyết cảm thấy hứng thú này chuyện lại là không giả. Bất quá đối với hắn cầm như vậy đại sự tình tới đổi một nữ nhân chuyện, hắn vẫn không dám gật bừa, mặc kệ hắn còn có cái gì mục đích, nhưng là tiêu diệt Lan Quốc kế hoạch, bọn hắn hạ quốc là sẽ không lật hầu. Tốt, bản cung liền nể mặt ngươi không cùng kia hoa sơ tuyết so đo. Tốt, sảng khoái, hiên viên nguyệt vừa lòng cười, chân bóng làn ngôi, sáng bóng liếm liếm, ra cắt doanh nhịn không được ở trong lòng hư lạnh một tiếng, yêu nghiệt. Hiên viên nguyệt vui mừng tiếng vang lên tới, tới người, đưa hạ quốc thái tử trở về. Vâng, thái tử điện hạ. Ngoài cửa đỗ kinh hồng đi tới, cung kính mời ra cắt doanh rời khỏi, chờ đến ra cắt doanh đi, đỗ kinh hồng đi vào tới, lúc trước hắn luôn thủ ở ngoài cửa Tự nhiên nghe đến Thái tử đem kế hoạch lấy ra cùng Hạ Quốc chuyện hợp tác, không nhịn được kinh ngạc, này chuyện bọn hắn nhưng kế hoạch 2-3 năm, hiện tại rõ ràng đưa cho Hạ Quốc, chẳng lẽ thực chỉ vì được Hạ Quốc Thái tử một người tình không được, cho dù Thái tử thích hoa ra tiểu thư, bọn hắn Vân Quốc cũng có năng lực bảo hộ hoa tiểu thư, còn sợ Hạ Quốc không được. Thái tử, vì sao đem tiêu kiện sự đưa ra tới cùng Hạ Quốc cùng nhau làm? Hiên viên Nguyệt tự nhiên biết Đỗ kinh hồng bất mãn. Lười nhác cười lên, bản công việc này làn quốc, phát hiện Lan quốc vẫn rất có thực lực, chỉ bằng chúng ta lúc trước làm nỗ lực căn bản không đủ, hơn nữa kế tiếp muốn hao tổn không ít nhân lực tiền vốn, nếu là chúng ta lặng lẽ tiến hành, một tới dễ dàng cho Lan quốc người phát hiện, hơn nữa hạ quốc người luôn nhìn trọng chọc Nếu là bị bọn hắn phát hiện dấu vết để lại, hắn tất nhiên sẽ cùng Lan quốc liên thủ, như vậy chúng ta trước đó làm kế hoạch nhưng liền tất cả hao tổn, hơn nữa cho dù chúng ta cuối cùng thành công. Diệt làng quốc lúc, hạ quốc sẽ ngồi xem không động sao, đến lúc đó bọn hắn là một phân tiền đều không động còn có thể phân được một cốc canh, như vậy bị thiệt thòi đó là chúng ta vân quốc, cho nên hiện tại đêm này chuyện đưa ra tới làm, một tới có thể được ra cắt doanh một người tình, thứ hai cũng là, mượn này chuyện thuận lý thành trương cho hắn tham dự thôi. Thái tử không phải vì hoa ra tiểu thư. Đỗ Kinh Hồng nhỏ giọng hỏi một câu, hiên viên nguyệt hiếp lại mắt nhìn hắn được hắn một câu nói cũng không dám nói. Ra các doanh đáp ứng bản cung không khó xử hoa sơ tuyết, tạm thời phải không ai tìm lại tìm của nàng phiên toái cho ninh trình trở về đi. Vâng, thái tử điện hạ. Bốn phía yên tĩnh không tiếng động, hiên viên Nguyệt Nương đến một bên cái sập đi lên nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, cửa sổ ngoại thanh bạch ánh sáng xuyên qua sợi nhỏ ô vương cửa sổ khúc xạ vào tới, ấm áp gặp lại hắn, an giật rõ nhưng. Thất liên minh quốc tế nghị thi đấu kết thúc sau. Lục quốc sứ thần nhao nhao hướng Lan quốc Hoàng đế Bách Lý chăn chào tư biệt, về nước đi, cuối cùng chỉ thừa lại hạ quốc cùng vân quốc sứ thần không có động tính gì. Hoa sơ tuyết hiện tại thành phàn thành bên trong nhà nhà đều biết nhân vật, nói cái gì đều có, so với vào lúc trước nàng Lan quốc xấu nữ thân phận, hiện tại mọi người chú ý càng nhiều là nảy vị hoa gia tiểu thư, làm hạ thành như thế lợi hại nhân vật, cơ hội là trong một đêm nổi tiếng tất cả leo thành. Đề tài nói xong lời cuối cùng này vị hoa gia tiểu thư thành văn có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, vũ có thể bình định thiên hạ hiếm thấy nữ tử, càng khoa trương là mỗi người nói. Đến của nàng thanh sắc thai trí lúc, đều mang một loại kính ngưỡng, đó là cái gì thanh sắc thai trí à, đó là một loại thanh sắc hoa sen, thần triệu bày tỏ, thuyết minh nàng là thần ân sùng người, cho nên mới sẽ như thế không giống người thường, tại trên nhãn tỉnh của nàng ban thưởng một đóa thanh sắc hoa sen. Cái này lời đồn đi qua hồng loan cùng thanh loan miệng tròn, chuyển đến hoa sơ tuyết bên thai thời điểm, nàng thiếu chút cười phun. Cái này người rất khoa trương đi, chẳng qua là một con thanh sắc thai trí, vẫn nàng họa lên đi, bây giờ lại thành thần ấn sủng, còn thành cái gì thanh sắc hoa sen, nàng như thế nào nhìn không ra à, lẫn nhau, nàng cầm một con gương đồng nhìn gương tự kéo, nghĩ nhìn xem tự mình họa lên đi màu đen thai trí phải trăng có liên hình dạng, bất quá nhìn tới nhìn lui. Gương đồng trong một mảnh mơ hồ, thật sự tìm không đến nửa điểm hoa sen cảm giác, ngược lại là bên trong mơ hồ không rõ mặt mũi, cho nàng. Cảm thấy tự mình mặt đều gần thành một đồng bánh mì loại lớn. Một ngày này hoa ra nên đón một cái khách thích đến, sở dĩ gọi là khách thích đến, là bởi vì thật sự rất vượt qua mọi người dự liệu ở ngoài, cho nên cứ gọi là khách thích đến. nay vị khách thích đến đó là Lan Quốc Túc Vương Bách Lý Băng, hiện tại thất liên minh quốc tế nghị thi đấu kết thúc. Lục quốc trong người đã có tứ quốc sứ thần rời khỏi, ngoài hạ quốc cùng vần quốc người, cho nên túc vương trong băng sự tình tương đối ít được nhiều, có rảnh rảnh dỗi, hắn liền lĩnh lấy thủ hạ tiến đến hoa phủ thăm hoa sơ tuyết. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời đồ đỏ ửng, hoa sơ tuyết đang ghế nằm trong phơi nắng mặt trời làm mặt nạ bảo dưỡng, nàng phát hiện gần đây làn da không rất tốt, không biết là làm lụng vất vả được rất nhiều, vẫn nghĩ được rất nhiều, cho nên bữa trưa sau không sao chuyện. Nàng liền tự chế một cái mặt nạ dưỡng ra bảo hộ bảo hộ làn ra. Quản gia Phúc Hải tới đây bẩm báo thời điểm, liền thấy nhà mình Tiểu Thư đỉnh một cái rõ ràng dọa người thứ tại phơi nắng mặt trời, không nhịn được giật nảy mình. Tiểu Thư, Thúc Vương Bách Lý Băng trước tới thăm Tiểu Thư. Hoa sơ tuyết dốc vừa mở mắt, bạch diện tố nhan, ưu tối tâm con người, hù được Phúc Hải lợi tim đập đều ít nửa nhịp, thiếu chút không dọa chết qua đi, nhanh chóng túi đầu nhìn mặt đất sau đó vô cùng ưu ái nghĩ tiểu thư à người dọa người cũng là có thể dọa người chết đương nhiên cái này bọn hắn chỉ có thể ở trong lòng làm nhảm nghiệm, không dám biểu hiện ra nửa phần ý tứ tới hoa sơ tuyết mở một đôi linh hoạt đại mắt đổi tới đổi lui thập phân tức giận bởi vì sợ tự mình động tác quá đại mà ảnh hưởng mặt trên mặt nạ dưỡng ra cho nên miễn cơ nhịn khiến cho biểu tình càng phát cứng ngắc bất quá châm chọc nói vẫn nói ra này túc vương gia tham ta nhưng không đảm đương nổi Đi cùng Túc Vương ra nói, liền nói ta tiêu thụ không dậy của hắn thăm, hắn như vậy đại nhân vật ta sợ hao tổn của ta thọ. Nói xong liền lại nằm lại trốn tranh ghế dựa đi, bên người Phúc Hải vẻ mặt đau khổ nhìn hoa sơ tuyết, chẳng lẽ liền như vậy. Tuy rằng đại tiểu thư nói này nói khinh miêu đạm tả, nhưng hắn chỉ dùng nghĩ liền biết đợi lát nữa Túc Vương ra sắc mặt sẽ ra sao khó nhìn, cho nên Phúc Hải đuổi bắt đầu run lên. Hoa sơ tuyết gặp Phúc Hải không có động tĩnh. Quay đầu nhìn tới đây, vẻ mặt kỳ lạ mở miệng, chẳng lẽ là ta nói được không rõ ràng, còn cần ta lặp lại lần nữa? Phúc Hải nơi nào còn dám để cho nàng lại học một lần a? ra đầu run lên nhanh chóng lắc đầu, tiểu biết, tiểu này liền đi hồi túc vưng ra, nói lĩnh người rời khỏi Loan Tuyết Cát. Ánh mặt trời dưới, hoa sơ tuyết tâm tình đã là cực đoan không tốt, lại không có cái gì tâm tình đắc mặt, nghĩ hung hăng, dậy, tự đi rửa sạch mặt muối. Chờ nàng rửa mặt hoàn tất. Trong phòng trình Lý Trang điểm dung thời điểm, liền nghe đến ngoài cửa vang lên rét lạnh tiếng nói chuyện, thấp thoáng có thể nghe. Hoa sơ tuyết, người cho bản vương ra. Túc vương Bách Lý Băng giận giữ sông vào hoa ra noãn tuyết các tròn, lúc này chính đứng ở trong viện, nổi giận đùng đùng phát tính cách. Phòng bên trong, Hồng Loan cùng Thanh Loan sắc mặt trầm xuống, nhìn hoa sơ tuyết nhẹ giọng mở miệng, tốt không biết xấu hổ ra nam nhân, thế nhưng xông vào. Hoa sơ tuyết túi đầu kiểm tra một chút mặt trên màu đen thai trí, âm trầm một người, xoay mình dậy đi ra cửa đi, nàng cũng muốn nhìn xem này túc vương Bách Lý băng là cái gì ý tứ, đường đường vương gia tự vào người khác phủ đệ, chẳng lẽ Bách Lý ra người chuyên tốt việc này kính không được. Hoa sơ tuyết vừa vén dèm tử, người chưa ra đi, mắt lạnh tiếng trước vang lên. Ô, đây là ai treo chọc đường đường túc vương ra, lại chọc được túc vương ra như thế nổi giận. Dứt lời. Hết sức nhỏ thân thể đi ra ngoài, hôm nay hoa sơ tuyết xuyên một bộ mình diễm sắc thái la váy, làn váy trên têu mấy đoá mẫu đơn, theo nàng hành tổ trong, khẩn khoản sinh huy, trên đầu đen như mực sinh ra lơi lỏng vác đích thực kéo thành ốn lượn búi tóc, cắm một nhành bạch ngọc tua thoa, kia màu trắng vua làm nổi bật được mực phát như mây đen, châm gài tóc hình như điểm điểm chảy hóa quanh thân trên dưới bất đồng vào trước kia thanh lịch, lại lộ ra một loại nồng mỹ lệ đẹp đẹp quý. Ra tới Đẹp mắt mà đọc người Viễn tử trong đứng Túc Vương Bách Lý Băng Trong phút chốc lại có chút tim đập mạnh và loạn nhịp Hơn nửa ngày phản ứng không kịp Này cái dơ tay nhấc chân đẹp đẽ Quý giá bức người nữ tử lại là hắn không cần thế sao Đột nhiên nghĩ đến này Nữ nhân hôm nay cùng trước kia đủ loại bất đồng Nguyên lai like nàng trước kia tại Phủ Túc Vương đều là một loại ẩn nhẫn Kỳ thật nàng trước giờ không có nghĩ qua muốn gả cho hắn Giữ lại tại Phủ Túc Vương Nhất là gần đây tới nay động tác Đều là bởi vì nàng nghĩ ra phủ tốc vương, mà nàng cũng nhẹ nhàng đạt tới của nàng tâm nguyện, cầm đến hòa ly thư, thành công rời khỏi phủ tốc vương. Tưởng tượng đến cái này, bách lý băng sắc mặt dốc tối chìm xuống, trong lòng một chút lửa giận chậm rãi bốc lên, cuối cùng biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa, nặng trĩu nhìn hoa sơ tuyết. Nguyên lai cho tới nay ngươi đều đang gạt ta. Lửa ngươi, hoa sơ tuyết trước là có này phản ứng không kịp. Sao rõ ràng Bách Lý Băng cái gọi là lừa từ đâu tới, không nhịn được buồn cười lên, nếu không hắn ngày đó động phòng hoa chúc đêm ghét bỏ mà đi, liền không có nàng hôm nay tồn tại, cho nên lừa từ nơi nào đến, nếu là thật sự truy tìm nguồn gốc, cũng chỉ có thể nói hắn Túc Vương Bách Lý Băng tự cho mình rất cao, người bình thường đi đến không được của hắn mắt thôi. Túc Vương ra thật biết chê cười nói, ta hoa sơ tuyết nhưng không thích lừa người. Nếu không có lừa ta... Vì sao hôm nay ngươi cùng từ trước tại phủ túc vương ngươi không phải giống như hình dạng, hôm nay ngươi sợ mới là chân chính ngươi đi, ngươi vì lừa bản vương hòa ly thư, cho nên cho tới nay giả ngươi giả dại, lừa gạt bản vương. bạch Lý Băng nói gần từng chữ, trong lòng đau đớn, không biết vì sao, nhìn cho tới bây giờ ánh sáng bắn ra bốn phía nàng, hắn liền cảm thấy trong lòng thập phân đau, bị lừa gạt khó chịu nổi, bị chê lệ không cam chịu còn có gần đây một đoạn thời gian đến từ đã sở thừa nhận đủ loại, tất cả này lên trong lòng, hắn chỉ cảm thấy máu nổi nóng lên tuôn, cả người đều mơ màng muốn ngã. Hoa sơ tuyết trước là có phần kinh ngạc, bởi vì nàng thật sự không nghĩ đến Bách Lý Băng thế, nhưng sẽ như thế tỉnh Lý đương nhiên chất vấn nàng, hơn nữa hắn chất vấn của nàng ngữ khí, liền như một cái phu quân chất vấn phạm sai thê tử giống như, hắn bằng cái gì, hắn xứng sao. Trong phút chốc kinh ngạc sau đó, Nàng nhịn không được cười lên, trước là cười yếu ớt, sau đó là cười như điên, cười được nước mắt đều mau ra đây, bởi vì nàng cảm thấy này thật sự quá buồn cười. Bách Lý Băng bức tử chân chính hoa sơ tuyết, bây giờ lại có mặt tới chất vấn nàng, này chẳng lẽ không phải một câu chuyện cười sao? Nghĩ hung hăng dừng tiếng cười, âm trầm nhìn phía Bách Lý Băng. Túc Vương ra ngày hôm nay chạy đến hoa phủ tới, chẳng lẽ chính là vì chất vấn sơ tuyết không được? hiện tại lại để tính ai lừa gạt ai còn có ý nghĩa sao? dù sao ngươi nhận định ta lừa gạt ngươi, như vậy chính là ta lừa gạt ngươi hảo, đúng, không sai. ta trước giờ không nghĩ qua gả cho ngươi bách lý băng, cho nên mới sẽ ý nghĩ nghĩ cách ra phủ túc vương, mà hiện tại chúng ta đã chân chính hòa ly, cho nên hoa sơ tuyết tự nhận túc vương ra không có tư cách, cũng không có lý do chạy đến hoa gia tới chỉ trích ta. ánh mặt trời dưới, hoa sơ tuyết mi giãn ra. Con ngươi thâm thúy, quanh thân sinh động trói lọi. Bách Lý Băng nghe nàng ngạo nghễ lạnh lùng nói, một trái tim truy xuống truy xuống, cho tới nay hắn cho rằng chỉ có hắn mới có tư cách chê ghét người khác, nguyên lai hắn mới là bị chê ghét kia một cái, trong lòng không cam chịu không ngừng khuyết đại, tức giận ý không ngừng bay lên, của hắn đau đớn, của hắn phẫn nộ, cuối cùng hóa thành cường đại thị huyết khí, dốc hướng về phía sau thủ hạ quát. Tới người, đem hoa sơ tuyết này cái điêu phụ cho bản vương cầm. Ngươi dùng kế lửa hòa ly thư, cho rằng khả thi sao. Nay Nhật bản vương tuyên bố, hòa ly thư xóa bỏ, ngươi đến chết cũng là bản vương vương phi. Hắn nói ra này câu nói lúc, trong lòng đột nhiên dâng lên mấy phần không quen thuộc dao động, thế nhưng chưa bao giờ có nhẹ nhàng. Phía sau phủ túc vương thủ hạ vừa được mệnh, mấy người đồng thời vọt tới đây, đoàn đoàn vây quanh hoa sơ tuyết. Trước mắt tình trạng cấp tốc mà dưới, đột nhiên chuyển biến, rất nhiều người bất ngờ không phòng ngự. Không biết đây là cái gì ý tứ, đợi đến phản ứng kịp, Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tỳ sắc mặt thay đổi, hai người che ở hoa sơ tuyết phía trước, trầm giọng mở miệng. "Túc Vương gia, ngươi đừng khinh người quá đáng, hiện tại nhà ta chủ tử cùng ngươi Túc Vương gia cũng không có nửa điểm liên quan, ngươi chẳng lẽ nghĩ cưỡng ép bắt người hay sao?" "Cưỡng ép bắt người?" Bạch Lý Băng Anh tuấn trên khuôn mặt lồng trên âm ngao, nặng chữ mở miệng, cười nhạo: Bản vương đây là lùng bắt bản vương thê hồi phủ túc vương người trong nghề cách, nàng cả gan làm loạn đến tận đây, thế nhưng dùng kế lửa gạt bản vương mà rời khỏi phủ túc vương, bản vương lùng bắt nàng hồi phủ có gì không đối. Bách Lý Băng dứt lời, hoa sơ tuyết khỏe môi hơi vạch, không khách khí châm trọng túc vương ra, nơi này gì người là của người thê, tại sao ra pháp khả thi, chẳng lẽ ngươi nghĩ ỷ thế hiếp người, cho dù hoa ra không bằng phủ túc vương quyền đại. Nhưng muốn nghĩ mang đi ta hoa sơ tuyết, bằng ngươi Bách Lý Băng còn không đủ tư cách. Hoa sơ tuyết vẻ mặt quần ngạo, quanh thân trên dưới tứ cùng, lạnh liếc túc vương Bách Lý Băng. Bách Lý Băng trên người nam tử tâm huyết bị kích lên, dốc ngửa mặt lên trời cuồng vọng một người mặt mũi lại quảng lên trói mắt ánh sáng rực rỡ, thị huyết mở miệng. Bản vương đổi chỗ làm cho hiền thê rất có kiên nhẫn, nay Nhật bản vương cũng muốn nhìn xem gì người ngăn cản được bản vương. Hắn một tiếng rơi xuống đất lập tức mệnh lệnh vương phủ thủ hạ đem vương phi bắt lấy mang về phủ túc vương đi phủ túc vương thị vệ một tiếng đáp mấy cái nhân thân hình mở ra liền nhất tề lao thẳng tới hoa sơ tuyết mà đi hoa sơ tuyết thân hình một lui dốc lui đến hành lang dài nội bộ phía sau hồng loan cùng thanh loan đã sớm thay đổi sắc mặt lừa thân mà trên lao thẳng tới hướng phủ túc vương thị vệ một đám người liền tại Loan tuyết các cửa trước không viện trong đánh lên túc vương bách lý băng lạnh liếc kia đánh cùng một chỗ người Chẳng hề chú ý, cao đại cao lớn dáng người dốc một vọt hướng về hoa sơ tuyết đánh út lại, hoa sơ tuyết ha có thể cho hắn đem tự mình mang về, hơn nữa giờ phút này nàng chỉ cảm thấy túc vương Bách Lý băng điên, rõ ràng viết xuống hòa ly thư, bây giờ lại còn hoàn toàn một tiếng thê, hoàn toàn một tiếng ra pháp, này nam nhân chẳng lẽ không phải điên rồi sao? Nàng bàn tay trắng non rôi ra, long hồn liền sờ đến trên tay, tàn nhẫn không khách khí nhắm thẳng Bách Lý băng trên người công tới. Ngày hôm nay nàng cũng muốn cùng này túc vương ra hảo hảo đánh một trận, nhìn xem hắn là ra sao dạy dỗ của nàng, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Bất quá hoa sơ tuyết long hồn cũng không có kể đến bách lý băng trên người, liền nghe đến nơi không xa có rõ xuyên qua rét lạnh tiếng phá không mà tới, hoa sơ tuyết tránh ra. Hoa sơ tuyết vô ý thức về sau một lui, chỉ thấy cùng nhau ngân mang phá không, nhanh như tinh tên vậy trốn tới đây, thẳng nên hướng bách lý băng tay trong bảo kiếm. Chói hai tiếng ba chạm, hoa lửa bắn ra bốn phía sau đó, chỉ thấy bách Lý băng tay cầm bảo kiếm, thân thể rốc lui về sau, lại từ hành lang dài trong bị ép lui xuống, rơi xuống thềm đá dưới, đợi đến người đứng lại, chỉ cảm thấy gan bàn tay mơ hồ run lên, cổ tay càng là trong phút chốc chết lặng, không nhịn được sắc mặt âm nào, rất. Nhanh ngẩng đầu trông đi qua, nghĩ nhìn xem là người phương nào thế, nhưng đảm dám ra tay đối phó hắn. Chỉ thấy loan tuyết các tiểu viện cửa trước đi tới mấy cái không có biểu tình người, cầm đầu người một thân bạch lý y, mực phát dùng cẩm mang buộc lên, một cái đẹp như mũ ngọc trên khuôn mặt, bao phủ âm trầm lăng hàn khí, mà hắn thon dài như ngọc trên tay. Lúc này nắm chính là của hắn binh khí tỏa hồn tác, này chính là lúc trước đánh lui của hắn binh khí. Bách lý băng sắc mặt rốc trầm xuống, âm trầm mở miệng, nguyên đại nhân đây là cái gì ý tứ? Tới người thế nhưng là trong cung cẩm ý y tư người. Cằm đầu rõ xuyên qua như nhã trúc, nam tử chính là Nguyên Trạm, Nguyên Trạm xinh đẹp mu ngọc trên khuôn mặt, hiện lên một chút lệ khí, trầm giọng mở miệng, "Túc vương ra đây là ý gì? Thế nhưng chạy đến hoa gia để đối phó một người nữ tử, này không phải là một người vương gia hành vi đi?" Trong lời của hắn ẩn có lãnh phúng, Bạch Lý băng gia sao nghe không hiểu, sắc mặt càng phát khó nhìn, tuy rằng lúc trước hắn có ý định vợ Nguyên Trạm, bởi vì hắn chính là phụ hoàng bên cạnh người Tâm Phúc, nếu là mượn sức tới đây đối hắn là có ưu đãi nhưng là này nguyên trạm tâm tính hắn bao nhiêu cũng sờ xuyên qua một ít chẳng hề làm bất kỳ người sở động hơn nữa hắn cùng thái tử bách lý đàm đi được có phần gần cho nên căn bản không thể vì hắn sử dụng nhất trọng yếu một chút là hắn lại như thế nào cũng chỉ là nho nhỏ thống lĩnh đại nhân mà hắn chính là hoàng thất vương gia cho nên há có thể cho một thủ hạ hư hỏng của hắn chuyện nghĩ sắc mặt trầm xuống ôm trầm mở miệng Nguyên đại nhân tốt nhất làm rõ ràng lại ra tay, đây là bản vương chuyện nhà, bản vương đang muốn cầm này dám can đảm lừa gạt bản vương chống lại thê hồi vương phủ người trong nghề cách, nguyên đại nhân thân là cẩm y tư thống lĩnh, chẳng lẽ ngay cả phủ túc vương chuyện nhà cũng quản? Bách Lý Băng nói gần từng chữ xong, nguyên trạm còn không có mở miệng, hoa sơ tuyết ngược lại nhịn không được cấp trước một bước mở miệng. Bách Lý Băng, người có thể không thể không cần hoàn toàn một tiếng chống lại thê, hoàn toàn một tiếng ra pháp. Ta đều muốn nhả, này phàn thành nội nhân người đều biết ta cùng ngươi hòa ly, ngươi hiện tại như vậy nói thú vị sao? Chẳng lẽ nào ngươi bách lý băng tự mình tự tay viết xuống hòa ly thư, lại là một cái giám, ngươi dẫu sao cũng là làn quốc túc vương, sao có thể như thế nói không giữ lời vậy, ngươi cho thiên hạ người già sao nghĩ ngươi đâu? Hoa sơ tuyết một phen nôn từ khiến cho bách lý băng trong lòng huyết khí nhộn nhạo, thiếu chút không có tức chết qua. Bất quá hắn chỉ cảm thấy hôm nay nếu không đem hoa sơ tuyết mang về phủ túc vương đi, về sau nàng liền rốt cuộc không thể cùng hắn có liên quan, tưởng tượng đến này cái, không biết vì sao, hắn liền không cam chịu, đau lòng, hắn cũng không biết tại sao lại như thế mâu thuẫn, nhưng là hắn ngăn cản không được tự mình hành vi. Hôm nay hắn đã như thế làm, liền sẽ không chú ý người khác ý kiến, húng chi lúc trước viết xuống hòa ly thư cũng là bị hoa sơ tuyết dùng kế. Này hòa ly thư tự nhiên là làm không đắp số, cho nên hắn không cho rằng tự mình như vậy làm có cái gì sai. Bất quá hoa sơ tuyết nói, vẫn cho hắn cảm giác đến trong lòng đau đớn. Ngươi liền như thế oán hận bản vương, ngươi cùng bản vương hồi phụ túc vương, từ nay về sau bản vương sẽ hảo hảo đối của ngươi. Cuối cùng bách lý băng ngữ khí nhu hòa xuống dưới, nhìn hoa sơ tuyết, nghiêm túc cam đoan. Hiện tại hắn nhìn nàng, quanh thân thần thái sinh động. Mặt trên thanh thai một chút đều không cho hắn cảm giác đến buồn, ngược lại là rất tự nhiên tiếp thu nàng, cho nên hắn tin tưởng, tự mình về sau nhất định có thể đối nàng tốt. Đinh chỉ, cảm ơn túc vương gia như thế nâng đỡ, trở về đi, ta đối túc vương phi vị trí không có tự hào hứng thú, đương nhiên đối túc vương gia người cũng không có tự hào hứng thú. Hành lang dài trên, hoa sơ tuyết vươn tay vò nhẹ chán, nàng cảm thấy cùng này nam nhân nói chuyện hơi mệt. Từ trước tên giá hỏa này chí ít có chút nạo khí, hiện tại như thế nào liền trở nên như thế mặt dày mày dạn chẳng lẽ là gần đây được kích thích rất nhiều, cho nên hắn đầu óc không tốt, cùng đầu vóc không tốt người nói chuyện, là rất phí trí nhớ, cho nên nàng dùng không lại cùng hắn rẽ ngoặt vốt chân. Bách Lý Băng không nghĩ đến hoa sơ tuyết cứng mềm không ăn, này tại hắn nhân sinh trên đường, vẫn rất ít gặp được qua, từ trước chỉ cần hắn hơi chút đối nữ nhân dùng điểm tâm nghĩ, nói nói mềm mại nói đâu một cái không phải lao về phía trước nối nghiệp chạy vội tới bên cạnh hắn tới không nghĩ đến này hoa sơ tuyết thế nhưng cứng mềm không ăn hoàn toàn không ăn hắn này một bộ nhưng này tuyệt đối sẽ không cho hắn thu hồi mang nàng hồi phủ túc vương quyết tâm nghĩ đến này bách lý băng nhìn phía nguyên trạm, mở miệng lần nữa bản vương chuyện nhà hy vọng nguyên đại nhân ngươi không cần nhúng tay nguyên trạm chậm rãi từ nhỏ viện cửa đi tới đối diện nhẫn nhơ mở miệng túc vương chuyện nhà bản tướng tự nhiên sẽ không nhúng tay Bất quá hiện tại bản tướng tìm là Hoa gia tiểu thư, không phải Túc Vương nhà của ngươi người, bất quá bản tướng thật sự hiếu kỳ, phàm thành nội nhân người đều biết ngươi Túc Vương chán ghét Túc Vương phi, thành thân một năm chưa xem trọng tự mình Vương phi một mắt, càng là tại một năm sau viết xuống hòa ly thư, dựa theo đạo lý ngươi Túc Vương tất nhiên là cực. Chán ghét Túc Vương phi, vì sao hôm nay rồi lại thái độ khác thường đâu?" Nguyên Trạm nói xong, thanh tuyển trên khuôn mặt, đôi mắt như thuốc, nhìn chằm chằm Bạch Lý Băng. Bách Lý Băng ngẩn ra, ánh mắt rốc lạnh, hắn tự nhiên nghe ra nguyên trạm đối của hắn khinh thường còn có trùng trùng xem thường, nhưng là hắn đã lười phải chú ý hắn, hiện tại chỉ nghĩ mang đi hoa sơ tuyết. Đây là bản vương cùng vương phi truyện, mời nguyên đại nhân không cần trộn rộn. Bản tướng không trộn rộn, bản tướng là phụng hoàng thượng ý chỉ tiến đến mời hoa ra tiểu thư tiến cung, không biết túc vương ra phải chăng còn muốn ngăn cản. Nguyên trạm hai cánh tay ôm ngực nhìn phía Bách Lý Băng. Rõ xuyên qua đồng tử mắt trong, gặp lại ngày ánh sáng, tràn đầy đồ đỏ ửng, môi răng trong ẩn có cười lạnh, hắn cũng muốn nhìn xem túc vương bách lý băng ra sao ngăn cản cái này chuyện. Hoàng thượng thánh chỉ, muốn gặp hoa phủ tiểu thư, nơi này lại tại sao một cái túc vương phi, nghĩ lần nữa tầng tầng lớp lớp bồi thêm một câu, hoàng thượng ý chỉ là mời hoa ra tiểu thư tiến cung, túc vương ra nhưng biết lời này ý tứ. Nơi này tại sao túc vương vương phi? Bách Lý băng sắc mặt trách một chút trắng, khó có thể tin mở to hai mắt, tùy theo trầm giọng hỏi một câu: Phu hoàng muốn gặp nàng làm cái gì? Hoa gia tiểu thư ngày trước đánh bại vân quốc mộ dung lam, hoàng thượng ý chỉ, hoa tiểu thư chính là lan quốc công thần, cho nên tiếp nàng tiến cung tốt thưởng tứ nàng một ít thứ. Nguyên Trạm nói xong, Lý cũng không lý phía sau Bách Lý băng, thanh ung mở miệng: Hoa tiểu thư, hoàng thượng có chỉ, mời hoa tiểu thư tiến cung một gặp. Hoa sơ tuyết níu mày. Nói thật ra, nàng đối tiến cung cũng không có bao nhiêu hứng thú, tuy rằng nguyên trạm nói bách lý chăn tiếp nàng tiến cung, là vì cho nàng thưởng thứ, bất quá đối với bách lý gia nam nhân, nàng không có một cái hảo cảm, cho nên liên quan trong lòng thiền chán, bất quá hoàng thượng chỉ, nàng tự nhiên không tốt kháng chỉ không tuân, tân tiến cung rồi nói sau, nghĩ gật đầu. Tốt, lao nguyên đại nhân chờ một chút một hồi. Hoa sơ tuyết hướng về nguyên trạm gật đầu một cái. Sau đó không có biểu tình phân phó đi xuống, Hồng Loan, đưa Túc Vương ra ra đi. Vâng, chủ tử. Hồng Loan nhìn Bách Lý Băng sắc mặt, lúc này Hồng Bạch giao thoa, đột nhiên cảm thấy rất hạ giận, đi đến bên cạnh hán, cười mở miệng, Túc Vương ra mời. Túc Vương Bách Lý Băng lông mày cao chặt, con ngươi lệ nặng, khóe môi nết, đại thủ hạ ý thức hết sức nắm cùng một chỗ, nhìn kia hành lang dài trên ngó cũng không thèm ngó của hắn hoa sơ tuyết, trong lòng chẳng những có gai đau. Còn có phấn nộ, bất quá lúc này lại vô kế khả thi, đành phải xoay người rời đi, bất quá kia nắm chặt đại dữ trên, gân xanh bạo đột, thấy do của hắn lửa giận có bao nhiêu. Hồng Loan mời bọn hắn mấy cái ra đi, một người đi đường còn không có ra tiểu viện cửa, liền nghe đến bên trong hoa sơ tuyết không nặng không nhẹ, vừa mới tốt đủ người nghe đến nói vang lên tới. Về sau, nếu là lại có cái gì ao miêu ai cho xuống tới, cho ta đưa ra đi. Vâng, chủ tử. Thanh Loan lên tiếng, cực lực nhịn cười ý. Nay một lần chẳng những là Hồng Loan cùng Thanh Loan, chính là Nguyên Trạm, cũng khó được khỏe môi hơi hơi du tở du tở. Này nữ nhân thật là sẽ kích thích người, kia túc vương già chỉ sợ muốn tức điên. Hoa sơ tuyết vào phòng chỉnh lý một chút trang điểm dùng, sau đó mang khăn che mặt đi ra, theo Nguyên Trạm đám người cùng nhau tiến cung đi gặp Hoàng Thượng. Trong cung xe ngựa, Hoa sơ tuyết cùng Nguyên Trạm các ngồi một bên, lẫn nhau tìm tòi nghiên cứu Xe ngựa trong tràn ngập một loại đảm đảm hương cha vị, thập phân mùi hương dễ chịu, hoa sơ tuyết hơi kiểm mắt, sóng mắt liếm diễm, đối diện nguyên trạm không nhịn được tinh thần rung động, không dám lại nhìn hoa sơ tuyết, túi đầu nhìn mặt khác một bên, bất quá thần sắc trong đã nhiễm một ít không tự tại. Hoa sơ tuyết xem ở trong mắt, trong lòng rõ, này nguyên trạm từ nhỏ bái phổ quang tử tuệ viễn đại sư vi sư, từ nhỏ liền ở tại Phật ra nơi, lục căn thanh minh, cho nên rất ít cùng nữ tử thân cận. Bởi vì lúc trước tự mình dụ hoặc hắn, cho nên hiện tại hắn đối mặt nàng lúc, tựa hô tổng có phần không tự tại, nghĩ đến này, hoa sơ tuyết chơi lòng bữa lên, chấp chớp mắt, thân thể tiến nhanh tới một ít, hai người gần thật sự gần, nàng mềm mại hỏi thăm. Nguyên đại nhân, ngươi nói hoàng thượng triệu ta tiến cung nghĩ thưởng tứ ta cái gì đâu. Nguyên chạm nghe đến này tiếng gần tại thai hấn, hơn nữa của hắn giữa mũi lần nữa tràn ngập kia như có như không mùi hương dễ chịu hương vị. Không nhịn được cả kinh ngầm đầu, liền thấy một gương mặt phóng đại rời khỏi tự mình không đến một thước, một đôi linh động thâm thúy đôi mắt, kham tựa nhật nguyệt tinh thần, phát sáng san sán, mệnh người dưới trái tim ý thức nhẹ dựng tốc độ thật nhanh, tốt xa lạ cảm giác, hơi hơi kinh ngạc sau đó, đống nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng về sau khẽ dựa. Xa rời khỏi hoa sơ tuyết một ít. Giờ phút này hai người tư thế nhìn qua đó là một cái sói tỉ tỉ bắt nạt ngây thơ tiểu đệ hình ảnh đặc biệt khôi hài. Nguyên trạm lãnh ngọc dường như da thịt trên, hơi hơi nhiễm lên son phấn đỏ, ánh mắt càng là đảo qua trước thanh minh, mang một ít giao động, hoa sơ tuyết không biết tự mình cho người khác tạo thành giao động, còn vẫn còn bán manh trước hai mắt. Nguyên đại nhân, ngươi nói hoàng thượng sẽ thưởng ta cái gì đâu. Nguyên trạm tim đập càng nhanh, bên trong xe ngựa một mảnh toàn nhu mỉ phong quang, bất quá may mà này nàng tử chỉ quấn một lát sau, liền rõ tỉnh lại, này hoa sơ tuyết là tại đùa hán, Không nhịn được ho khan một tiếng, sau đó rôi ra thon dài bàn tay to đem hoa sơ tuyết đẩy rời khỏi một ít vị trí, mới khôi phục vẻ mặt, bình tĩnh mở miệng. Lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, tuy rằng ngươi chưa dự thi, nhưng lại đánh bại vần quốc mộ dung làm, vì ta nhóm lan quốc tranh quang. Hoàng thượng nghe nói này chuyện, thập phân cao hứng, cho nên triệu ngươi tiến cùng, nghị thưởng tứ thứ cho ngươi. Thưởng thứ cho ta. Bách Lý chân sẽ như thế hảo tâm sao? Còn nhớ được một thời gian trước hắn triệu nàng tiến cung lúc, còn không vui sướng nàng gả cho Khánh Vương Bách Lý Trạch làm chắc phi vậy, hiện tại liền lại nghĩ thưởng tứ nàng thứ, thử, nàng sẽ tin tưởng hắn mới lạ, không biết lại nghĩ làm cái gì trò, hoa sơ tuyết lạnh leo rét buôn nghĩ, không lại nói chuyện. Một bên nguyên trạm, trải qua lúc trước hoa sơ tuyết trêu cợt, lúc này thanh tỉnh lại, một đôi rõ xuyên qua đôi mắt, chăm chú nhìn hoa sơ tuyết thời điểm, đột nhiên liền thâm thúy u ám lên trong lòng cũng nhiễm lên tâm phiền ý loạn, đây là rất ít có hành vi. Hắn thân là tuệ viễn đại sư đệ tử, lục căn luôn luôn thanh minh, mặc kệ phát sinh cái gì chuyện đều ảnh hưởng không được hắn, nhưng hiện tại có một kiện sự thật sâu ảnh hưởng đến hắn. Hắn đã tra được sư phụ đưa tới mật tín trong ngũ ý phượng chủ đó là Hoa Sơ Tuyết, không nghĩ đến Hoa Sơ Tuyết thế nhưng là linh tức đại người, khó trách của nàng làm việc chuẩn tắc cùng người bình thường không giống nhau. Nhưng thân là linh tức đại chủ tử Nàng đã định trước muốn cuốn vào thiên hạ phân tranh trong, mà hắn không hy vọng nàng cuốn vào, nhưng là lại không thể không đem tự mình sở cha được kết quả bẩm báo cho Huệ Đế. Bất quá hắn bẩm báo lên là bốn người, một người chính là Lan Quốc Đại Tướng Thượng Quan Mộ Nữ Nhi Thượng Quan Như ngộng, một người là Lễ Bộ Thượng Thư Nữ Nhi, còn có một người là Kinh Triệu Phủ Doan Nữ Nhi, này bốn người ngày sinh tháng đẻ đều cùng Sư Phụ Sở Liệt ngày sinh tháng đẻ là giống nhau, bất quá Huệ Đế trải qua suy tính cuối cùng tin tưởng Hoa Sơ Tuyết chính là phượng chủ nhân tuyển, cho nên mới sẽ bệnh hắn tiếp nàng tiến cung. Bên trong xe ngựa, an tĩnh không tiếng động, Hoa Sơ Tuyết lặng im một hồi, cảm giác Nguyên Trạm luôn nhìn chằm chằm nàng, không nhịn được kỳ lạ mở miệng, "Như thế nào? Nguyên Trạm tựa hồ có tâm sự, là cái gì đâu? Cung huệ đế bách lý trăm triệu nàng tiến cung có liên quan sao?" Bất quá Nguyên Trạm nghe nàng hỏi, thần sắc cũng không có thay đổi, chỉ là hờ hững cười lên. Hắn một người Quả nhiên là kinh diễm vô cùng, kia hơi con đôi mắt, như hân quen thuộc đào hoa giống như, hẹp dài lông mi dài hình như nhẹ la cây quạt nhỏ, còn có kia dơ lên khỏe môi, không có một nơi không phải phong hoa, không có một nơi không phải động lòng người, liên thanh âm cũng thanh nhuận được như nước giống như. Ngươi về sau nếu có cái gì chuyện có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, tất nhiên giúp ngươi. Hán tiếng nhẹ nhàng, như rượu thuần giống như trong veo, tràn ngập tại tất cả xe ngựa bên trong. Hoa sơ tuyết hơi sững sở, nàng thật sự nghĩ không xuyên qua, nguyên chạm như vậy một cái không tranh sự đời, lục căn thanh minh người, tại sao lại lần nữa trợ giúp nàng? Vì sao thường xuyên giúp ta? Ta xem người như bằng hữu. Nguyên chạm nói xong không lại nhìn hoa sơ tuyết, nhắm mắt lại, lông mi dài bao trùn rõ trong veo diễm mắt, phóng xuống một mảnh nhỏ bóng dâm, lại khó được nhiễm lên một nét thoáng hiện thâm trầm. Trong cung, Thụy Long cung đại điện trên. Hoa sơ tuyết không tử ti cũng không hống hách hướng cao thủ huệ đế hành lễ, trải qua thích khách giám sát sự kiện, huệ đế thân thể rõ ràng có phần lực bất thòng thâm, gần đây trong chiều sự tình đều là thái tử Bách Lý Đàm xử lý, trong chiều một ít đại thần hiệp trợ thái tử điện hạ. Đại điện bên trong, ngoài huệ đế ngoại, còn có lan quốc binh bộ thượng thư Hoa Trang, Hoa Trang không biết hoàng thượng tại sao lại triệu kiến bọn hắn cha con hai người, cho nên có phần băn khoăn bất an. Tuy rằng hắn là hoàng thượng trước mặt người tâm phúc, nhưng là cho tới nay đều cẩn thận dẹ dặt làm việc, sợ vượt lôi chỉ một bước, mà làm hoa ra rước lấy mầm hai vạn. Ngày hôm nay Huệ Đế triệu kiến hắn, hắn cũng là ga nhờ một trái tim. Lên đi! Trên thủ, Huệ Đế vừa đổi trải qua thời gian dài lạnh lùng nghiêm nghị nghiêm túc, xuyên qua một dòng ấm áp dùng, vô lực thần thái, lược biểu hiện khí mệnh mỏi con người. Đem trên thủ nam nhân nổi bật lên liền như một cái từ ái trưởng giả, làm nhi nữ nhóm cầm nát lòng phụ thân, mệnh người không khỏi tự chủ thương tiếc hai phân. Nhưng này chỉ là mặt ngoài hiện tượng, hoa sơ tuyết còn không có ngốc đến đem bị thương láo hổ làm thành bệnh miêu, cho nên tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, cẩn thận ứng đối mắt trước mặt tình trạng. Huệ đế hí mắt đánh giá hoa sơ tuyết vài lần, cẩn thận tính toán, sau đó khỏe môi vẽ ra ôn hòa ý cười, cả người càng phát như trưởng giả vậy từ ái. Hoa sơ tuyết, lần này thất liên minh quốc tế nghị thi đấu, ngươi nhưng cho chúng ta Lan quốc tranh quang A, đánh bại vân quốc mộ dung lam, này nhưng một cái công lớn A, cho nên hôm nay chấm triệu ngươi tiến cùng, đó là nghị cho ngươi một phần thưởng tứ, hôm nay, mặc kệ ngươi muốn cái gì, chấm đều sẽ ban cho ngươi. Bách Lý trăn dứt lời, hoa sơ tuyết như mày, đối với Bách Lý trăn nói chẳng hề toàn tin, cho dù nàng đánh bại vân quốc mộ dung lam cũng không đến nỗi cho bị Thương Huệ Đế như thế tôn trọng thưởng tứ thứ cho nàng, nếu như nàng nhớ được không tệ, này Huệ Đế đối nàng cũng không có hảo cảm, tương phản còn có chê ghét, nếu như bằng không, lúc trước hắn lại ra sao sẽ dùng kế hãm hại nàng đâu. Hoa Sơ Tuyết một bên nghĩ một bên chậm rãi mở miệng, "Cảm ơn Hoàng thượng long ân, bất quá đánh bại Vân Quốc Mộ Dung Lam chính là Sơ Tuyết nên làm sự tình, Sơ Tuyết không cầu thưởng tứ." Nàng lại không muốn cùng kia Mộ Dung Lam đánh. Là mộ dung lam khiêu chiến của nàng, mà nàng không thể trốn tránh đành phải tiếp thu khiêu chiến, cho nên nói nàng đánh bại mộ dung lam, thật sự là được có xấu hổ. Đại điện trên, Huệ Đế bách ly chăn mặt mũi càng phát ôn hòa lên, ánh mắt trong tràn đầy khen ngợi, tựa hồ đối với hoa sơ tuyết thập phân thưởng thức. Hoa sơ tuyết có phần kỳ lạ, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng đánh bại mộ dung đồi, cho nên này Huệ Đế liền đối nàng nhìn với con mắt khác, vẫn này nam nhân sinh bệnh sinh hồ đồ. Trong chốc lát đứt gấn não mặc kệ là đâu một loại, nàng đều khinh thường, bởi vì nàng đối bách lý ra nam nhân không có hảo cảm. Huệ đế nhìn hoa sơ tuyết, cuối cùng nhìn phía hoa trang. Hoa thượng thư, ngươi làm cho con gái ngon à, thực mệnh chấm hâm mộ, chấm sinh không có một cái bất lo. Bách lý chăn thế nhưng làm điện hướng hoa trang nhả dậy nước đắng, cũng khen ngợi dậy hoa sơ tuyết tới. Hoa trang cầm thiếu chút không có rơi xuống, nói thật ra. Lan quốc hoàng đế Bách Lý chân là như thế nào người, hắn thân là binh bộ thượng thư sao lại không biết, kia tuyệt đối là chặt chẽ cẩn thận một người, hơn nữa làm người đang nghi, bình thường càng là nghiêm khắc xúc đốc trong triều đại thần, hơi có sai lầm, liền nghiêm thêm xử phạt. Hắn trước giờ không nhìn qua hoàng thượng như thế ôn hòa một mặt, còn mở lên của hắn vui đùa. hơn nữa còn cầm hoàng gia kim chi ngọc diệp cùng của hắn nữa nhi so, điều này làm cho hắn được cưng mà sợ a. hoa trang nhanh chóng quỷ xuống tới. Hoàng thượng, thần sợ hại a. Tiểu nữ tử Hà Đức Hà năng a, lại được Hoàng thượng như thế khen ngợi a. Hoa sơ tuyết nhìn hoa trang cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, tương đương không lời. Hắn không phải là khen ngươi nữ nhi một tiếng sao? Về phần như vậy sao? Lại nói ngươi nữ nhi so Hoàng đế nhà nữ nhi tốt có cái gì sợ hãi? Bất quá tuy rằng trong lòng nói thầm, thần sắc trên lại không có động tác, nàng liền nghĩ nhìn xem Bách Lý chăn chơi cái gì siếc. Đại điện trên. Hoàng đế mệnh hoa trang dậy, sau đó quả hoa trang cùng hoa sơ tuyết ngồi xuống. Cha con hai người ngồi xuống, có cung tỳ vào tới dâng trà, bách lý trăn mệnh thái giám cùng cung nữ lui xuống, sau đó chậm rãi nhìn phía hoa sơ tuyết, đồng tử mắt trong mang chút khiếm ý. Hoa sơ tuyết, Túc Vương đã từng viết xuống hòa ly thư một phòng, chậm núi này rất là tức giận, hôm nay chấm triệu ngươi tiến cùng, quyết định vì ngươi khác chỉ nhất môn hôn sự, miễn bổ Túc Vương đã từng đối của ngươi thương tổn. Hoa Trang cha con tất cả giật mình, không nghĩ đến Hoàng thượng triệu bọn hắn tiến cung, thế nhưng là vì cho Hoa Sơ Tuyết tứ hôn. Hoa Sơ Tuyết vừa nghe Bách Lý chắn nói, không khỏi có phần chán nản. sớm biết lúc trước liền muốn chút thưởng tứ tốt, hiện tại ngược lại có thể miễn bị Hoàng thượng tứ hôn, bất quá cho dù hắn tứ hôn, nàng cũng chưa hẳn cả. Hoa Sơ Tuyết chính nghĩ đứng dậy từ chối, kia Hoa Trang cướp trước một bức dậy, cung kính mở miệng, Hoàng thượng. Hoa gia nho nhỏ nữ nhi sao có thể cho hoàng thượng bị liên lụy, hoàng thượng nhiều nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể đi. Hoa ái khanh có ý. Bách lý chăn gật đầu, sau đó ra hiệu hoa Trăng dậy, đại điện bên trong, một quân một thần lại là thông cảm lẫn nhau lên. Hoa sơ tuyết sắc mặt khẽ biến thành tối, trong lòng hừ lạnh của nàng hôn sự há lại cho được người khác làm chủ. Nghĩ chậm rãi dậy mở miệng, hoa sơ tuyết tạ ơn hoàng thượng ân trọng, bất quá trải qua túc vương gia hòa ly một chuyện. Hoa sơ tuyết quyết định từ nay về sau phi liên ta tiếp ta người, ta quyết sẽ không tái giá. Đại điện bên trong, Bách Lý Trân cùng Hoa Trang đồng thời nhìn phía Hoa sơ tuyết, hai người sắc mặt đồng thời có chút tối, bất quá huệ đế không có nói chuyện, còn lại là nhìn phía Hoa Trang, Hoa Trang một nhìn Hoàng thượng ánh mắt, rất có áp lực, nhanh chóng nhìn phía Hoa sơ tuyết mở miệng, tuyết nha đầu, Hoàng thượng tứ hôn chính là ngày đại hỷ sự, này một lần Hoàng thượng đã vì ngươi chỉ kết hôn. Tất nhiên là chỉ nhất môn nhưng lòng chuyện trung thân. kia thì thế nào? Thử hỏi trên đời nam tử đâu một cái không thích mỹ nhân, đáng tiếc ta hoa sơ tuyết thiên sinh xấu nhan, cho nên khó tìm phu quân, đã là bị người ghét bỏ, cần gì phải lấy chồng. Hoàng thượng nếu là thật sự có ý thưởng tứ hoa sơ tuyết, như vậy mời quà hoa sơ tuyết một cái hôn nhân tự chủ. Hoa sơ tuyết tự nhận không người có thể trên giới được của nàng hôn nhân, nàng từ phủ túc vương đi ra liền không quyết định lại cho bất kỳ người không chế tự mình hôn sự. Này Lan Quốc Hoàng đế lần nữa muốn vì nàng chỉ kết hôn, nàng chỉ thấy đến vô cùng buồn cười, chẳng qua trước mắt không muốn cùng Hoàng đế vạch mặt, hắn tốt nhất cũng đừng bức nàng trở mặt, nàng nhưng không e ngại hắn một cái Lan Quốc Hoàng đế. Đại điện trên thủ, Lan Quốc Hoàng đế bách lý chăn sắc mặt lập tức cú ám, lúc trước ôn hòa quảng lên một nét thoáng hiện thông trầm, trong mắt là thâm thủy ánh sáng, bất quá hắn cũng không có phát tăng lên. Hắn hiện tại băn khoăn đại điện trong nữ nhân thân phận, hắn cho nàng tứ hôn nàng không tiếp thu cũng là dự liệu trong sự tình. Đối với hoa sơ tuyết thân phận Bách Lý chân là thập phân kỵ phủi, hắn biết do nếu là vạch mặt, đối hắn không có một tơ một hào ưu đãi, chỉ là hoa sơ tuyết thực là linh, tức đại chủ tử sao? Bách Lý Trân nghĩ, hắn chẳng hề có thể khẳng định hoa sơ tuyết đó là linh tức đại chủ tử, chẳng qua là bởi vì của nàng mệnh bản cùng tuệ viễn đại sư suy tính ra tương tự. Mà hắn thông qua gần đây tới nay động tác suy tính ra, chỉ mong hắn không có suy tính sai. Nghĩ huệ đế mặt mũi lần nữa ôn hòa lên, cười mở miệng, chấm biết của ngươi băn khoăn, nhưng ngươi không muốn nghe một chút chấm cho ngươi chỉ là gì người sao. Hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn phía huệ đế, không biết hắn nghĩ đem nàng chỉ cho sợ con người làm ra thê. Này lan quốc tử trên xuống dưới thần tử, còn có hoàng thất hoàng thân quốc thích, đếm không xuể, nàng thật sự nghĩ không ra. Hắn sẽ đem nàng bàn cho gì con người làm ra thê, bất quá mặc kệ là ai, nàng không thích cái kia người quả quyết sẽ không gả. Hoa sơ tuyết đang muốn nói chuyện, trên thủ vệ đế lại trước nàng một bước chân mở miệng. Ngươi làm lan quốc lập công lớn, châm quyết định thưởng tứ ngươi, cho nên đem ngươi chỉ cho Thái tử Bách Lý Đàm Vi Phi, Thái tử Chính Phi. Một câu Thái tử Chính Phi, khiến cho điện bên trong hai người nháy mắt hoa đá, hoa trang là kích động được cả khuôn mặt đều thay đổi, đỏ rừng rực. Miệng không ngừng nu động, ngay cả nói đều nói không nên lời, hắn cho rằng tự mình đang nằm mơ, cho nên vô ý thức vươn tay hết sức cấu véo tự mình bắp đùi một phen, sau đó cảm giác đến đau đớn lúc, hắn phịch một tiếng quỷ tại đại điện một bên, kích động nghẹn ngào lên. Hoàng thượng A, Hoàng thượng như thế làm, lao thần xấu hổ không dám làm A. Thái tử Phi A, Lan quốc Thái tử Phi, này nhưng Lan quốc chí cao vô thượng vinh diệu A, không nghĩ đến hoa sơ tuyết thực không phải vật trong ao. Tuy rằng trường một mai thanh sắc thai trí, nhưng có thể một khi gặp nước hóa rồng biến thành đồng cung thái tử phi, ngày sau càng là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, như vậy bọn hắn hoa ra nhưng chính là nhất môn rượu. Hoa trang càng nghĩ Việt Việt điên cuồng cả người xuống ở trên mặt đất, liên tục tạ ơn. Hoa sơ tuyết tại ban đầu kinh ngạc sau đó, phục hồi tinh thần lại có phần dở khóc dở cười, nàng này cái đương sự đều không có nửa điểm phản ứng, này hoa cha giả như thế kích động làm cái gì. Nhìn hắn đều nhanh kích động được nhanh mất đi, đợi lát nữa nếu là nàng nói không gả, không biết hắn có thể hay không trực tiếp chết qua đi. Đại điện trên thủ vệ đế Bách Lý Trăn cũng không thèm để ý hoa trang vẻ mặt, nếu không hoa sơ tuyết năng lực, lấy binh bộ thượng thư nữ nhi tối đa chỉ có thể làm thái tử chắc phi. Tại sao thái tử phi nói đến, nhưng hiện tại tất cả đều không giống nhau, hoa sơ tuyết rất khả năng là phượng chủ gần thế, lại là linh tức đài chủ tử. Ngày sau tất nhiên có thể giúp của hắn Hoàng Nhi giúp một tay, nhất thống thiên hạ. Bách Lý Chăn nhìn tròng trọc hoa sơ tuyết, phát hiện nàng cũng không có nguyên nhân vì hắn chỉ kết hôn mà có điều kích động, tương phản nhất phái thẳng nhiên. Như vậy vẻ mặt hoa sơ tuyết càng cho hắn tin chắc, này nữ nhất định chính là linh tức đài chủ tử. Hắn liền đem báo vật xếp lại tại này người trên người, chỉ mong nàng không cần cho hắn thất vọng. Nếu không này thái tử phi vị trí, nàng chưa hẳn ngồi được ổn, Bách Lý Chăn đu nghĩ. Đại điện trên, hoa sơ tuyết thần tư thành rõ lên, chậm rãi mở miệng. Mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hoa sơ tuyết nói qua, nếu phi liên ta tiết ta người, ta quyết sẽ không gả. Bách lý chăn con ngươi u ám, bất quá trong lòng sớm chi hội như thế, cũng không có qua động tính lớn, lại là một bên quỷ trên mặt đất hoa trang, đống nhiên bừng tỉnh, nâng con mắt nhìn tới đây, trong mắt một mảnh mê mang, còn có một ít qua phần kích động huyết hồng, lúc này nghe hoa sơ tuyết nói, của hắn kích động ngồi lạnh, khó có thể tin mở to mắt, tốt lâu mới thoát ra. người điên, này nhưng Lan quốc thái tử phi a." Hắn nghĩ không xuyên qua a, này thái tử phi là bao nhiêu quý trọng thân phận, hoa sơ tuyết như thế nào còn có thể như thế bình tĩnh từ chối kết hôn vậy, chẳng lẽ tiền tài quyền thế tại trong mắt nàng thực như cặn bã giống như sao? Nhưng đây là thái tử phi a, tất cả Lan quốc nữ tử tất cả như hổ rình mồi nhìn chòng chọc này chỗ. Nhất trọng yếu là Thái tử Bách Lý Đàm vẫn lan quốc nhất ôn tồn lễ độ, cử chỉ bất phàm nam nhân, không nói của hắn Thái tử thân phận, chính là hắn nhất đẳng nhất phẩm bạo, cũng là bao nhiêu người nghĩ gả. Hoa sơ tuyết mới lười phải chú ý một bên phát siêu hoa trang, nàng thực nghĩ ném cho hắn một câu, ngươi nghĩ gả ngươi liền gả thôi, đừng tính cả ta. Bất qua trước mặt hoàng đế tự nhiên không tốt như thế vô lễ, mới không chú ý hoa trang, sau đó rất thủ nhìn phía trên thủ huệ đế. Vệ đế đầy mặt thâm trầm, cũng không có nguyên nhân vì nàng từ chối kết hôn tức giận, nhưng cũng không có nhiều cao hứng. Tóm lại, giờ phút này hắn có phần cao thâm khó lường. Hoa sơ tuyết nặng chiếu mở miệng, lúc trước hoàng thượng đem ta chỉ kết hôn cho Túc Vương. Nghĩ kia Túc Vương cũng là trong thiên hạ hiếm thấy rồng phượng trong người, chẳng những tướng mạo hẳn nhất, còn thân phận quý trọng. Nhưng kia thì thế nào, hoa sơ tuyết gả vào phủ Túc Vương một năm, chẳng qua khiến cho tự mình thành lan quốc cười nhạo thôi. Chẳng lẽ hiện tại còn nhận không rõ tự mình thân phận, lần nữa gả vào phủ thái tử thành vì người khác cười nhạo sao? Người một lần bị thương là vô ý, hai lần bị thương đó là tự mình ngu xuẩn. Hoa sơ tuyết nói xong, binh bộ thượng thư hoa trang cuối cùng tỉnh táo một ít, đúng à, nếu là hoa sơ tuyết gả vào phủ thái tử, thái tử không thích nàng, ngày sau cũng có thể bỏ đi nàng, liền cùng túc vương bách lý băng giống như, cho nên nói hắn là vô ích vui mừng một trận. Bất quá cuối cùng có phần không cam chịu lòng, cho nên nhịn không được nói thầm. Kia thái tử nhưng nhất đẳng một ôn nhã quân tử, sao lại làm túc vương việc? Nam nhân không phải đều một cái dạng sao? Thiên sinh thích mỹ nhân. Hoa sơ tuyết nói xong một đôi lạnh con ngươi quét về phía hoa trang, sau đó nhìn phía trên thủ huệ đế, quanh thân lạnh bạc dòng nước lạnh, mời hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Huệ đế không có nói chuyện, khí mắt kiếp người ánh sáng nhìn chòng chọc đại điện trên hoa sơ tuyết, hắn biết rõ trước kia một bộ đối với này nữ nhân căn bản vô dụng, muốn nghị cho nàng trợ giúp tự mình hoàng nhi, xem ra chỉ có hoàng nhi thích nàng, mới có khả năng cho nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Nữ nhân thiên sinh thích người sủng, tin tưởng này hoa sơ tuyết cũng không ngoại lệ. Huệ Đế tuy rằng không nói chuyện, nhưng ngồi tại trên thủ nháy mắt, tâm tư đã chuyển mới nói, tùy theo chậm rãi mở miệng, đã ngươi kiên trì từ chối kết hôn chấm tạm thời không hạ chỉ tứ hôn, chấm cho ngươi cùng thái tử bách Lý đảm một đoạn chung sống thời gian, nếu là các ngươi lượng tỉnh từng duyệt, chấm lại hạ chỉ tứ hôn. Hoa Sơ Tuyết đang muốn nói chuyện, trực tiếp hồi từ chối rớt, một bên hoa chàng sớm bùm bùm dập đầu, "Thần cảm ơn hoàng thượng ân trọng a, thần từ nay về sau làm hoàng thượng hiệu lực, cam nào tô lại sở không thố, lên núi đao xuống chảo dầu, tuyệt đối không lùi bước nửa phần." Hoa Sơ Tuyết tương đương không lời. Thực nghĩ chỉ hoa trang lỗ mùi mắng, ngươi căn bản là cái sợ chết, còn cam nao tô, lên núi đao xuống chảo dầu, sợ rằng chảo dầu còn không có dưới, ngươi liền chết mất. Trên thủ huệ đế không cho hoa sơ tuyết lại có nói chuyện cơ hội, trực tiếp ngáp một cái mở miệng. Chấm mệt mỏi, các ngươi đi trước lui ra đi. Nói xong hướng về điện ngoại gọi người, tới người, đưa hoa thượng thư cùng hoa tiểu thư ra đi. Đại điện ngoại, rất nhanh vang lên bước chân thanh âm. Vài tên thái giám chạy vào tới, cầm đầu người chính là phụng dưỡng hoàng thượng đại thái giám hoa tuyển, hoa tuyển cung kính mời hoa già trà con ra điện. Hoa sơ tuyết ngẩng đầu nhìn phía trên thủ huệ đế, chỉ thấy huệ đế mệt mỏi dựa vào ở trên ghế rồng, nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi triệu kiến tựa hồ dùng hết của hắn khí lực, giờ phút này hắn lại không có tinh lực chú ý bọn hắn. Hoa sơ tuyết vốn còn muốn nói chuyện, nhưng làm cái này thái giám diện không tiện mở miệng chúng chi huệ đế còn không có cho nàng chỉ kết hôn, này chuyện còn có chuyển hoan dư địa. về phần huệ đế nói trong ý tứ, nàng một chút đều không có hứng thú, nàng cùng thái tử bách lý đàm lượng tỉnh tưng duyệt, chờ đến kiếp sau đi, kiếp sau nàng cũng không thích bách lý gia nam nhân. cha con hai người ra Thủy long cung, hoa tuyền mệnh thái giám đưa bọn hắn xuất cùng, hồi hoa phủ đi. Thủy long cung đại điện trên, huệ đế mắt rốc mở to, u môi nhọn loé ra, hắn trầm giọng phân phó đi xuống. Lập tức đi đem Thái tử đi tìm tới. Vâng, Hoàng thượng. Thái giam tự đi tìm Thái tử Bách Lý Đàm. Trong cung đưa hoa gia phụ tử xuất cung sen ngựa trên, hoa trang bưng ngồi ở một bên, hiếu khí vô lực lệnh dựa vào, nghị nghị vốn hoa sơ tuyết có thể là hoàng thất Thái tử Phi, nhưng này nha đầu thế nhưng mà không đổi sắc từ chối, lòng không biết có bấy nhiêu đau, càng nghĩ càng khó qua, hình như bị chậm khí miễn cưỡng kéo cắt dường như. Nhưng hoa trang không dám đối hoa sơ tuyết phát tính cách, bởi vì nàng nhưng không phải hoa gia khác nữ nhi, nếu là không nghe lời, hắn có thể đánh hai tắt hai, hoa sơ tuyết căn bản liền không phải hắn đánh được đâu. Bất quá cuối cùng thật sự nhịn không được mở miệng, tuyết nha đầu, ngươi vì sao không muốn gả cho thái tử vậy, thái tử nhiều tốt người à, so với túc vương Bách Lý Băng không biết muốn tốt bao nhiêu lần. Bách Lý ra nam nhân ta không thấy một cái tốt. Hoa sơ tuyết khó chịu mở miệng. Một cái so một cái chọc người phiền, hơn nữa hoàng thượng vì sao nhất định phải đem nàng chỉ kết hôn cho thái tử A, nàng cảm thấy này chuyện không đơn thuần A, hảo hảo vì sao đem nàng chỉ kết hôn cho thái tử, chẳng lẽ cũng bởi vì nàng đánh bại vân quốc mộ dung làm sao. Hùng chi hoàng thượng vì sao muốn đem ta tứ hôn cho thái tử A, ta tổng cảm thấy cái này chuyện có cổ quái. Hoa sơ tuyết nói xong, hí mắt suy tư lên, hoa trang nghe của nàng nói, cũng nghiêm túc nghĩ tới. Sau đó khẳng định mở miệng. Hoàng thượng luôn rất nhìn chúng thái tử. Cho nên thái tử hôn sự cũng so người khác thận trọng được nhiều. Hiện tại hắn đem ngươi chỉ kết hôn cho thái tử. Rất rõ ràng là bởi vì ngươi đánh bại vân quốc mộ dung lam. tia mộ dung lam ai không biết à. Nàng nhưng vân quốc hoàng hậu tỉ mỉ bồi dưỡng nhân vật. Bây giờ lại bị ngươi dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Cho nên nói ngươi so mộ dung lam lợi hại được nhiều. Hoàng thượng thông qua cái này chuyện cho rằng ngươi ngày sau có thể phụ trợ thái tử này cũng rất bình thường a. Hoa Trang khó được như thế Lý trí nói ra này lời nói, Hoa Sơ Tuyết nghiêm túc phân tích, cảm thấy Hoa Trang nói còn tính có lý, trước mắt chỉ có như thế giải thích mới hợp lý. Hoàng thượng cho rằng nàng có thể phụ trợ Thái tử điện hạ, cho nên mới sẽ nghĩ đem nàng chỉ kết hôn cho Thái tử Bách Lý Đàm. Bất quá rất xin lỗi, nàng đối Thái tử Bách Lý Đàm không có nửa phần ý tứ. Hoa Trang gặp Hoa Sơ Tuyết không lại nói chuyện, lại nhịn không được truy vấn. Ngươi thực không thích thái tử điện hạ sao? Thái tử như vậy xuất sắc. Hoa sơ tuyết lắc lắc đầu, tỏ vẻ tự mình đối bách lý đàm một chút ý tứ đều không có. Hoa trang càng lúc càng thất vọng, cuối cùng vô lực lại bồi thêm một câu. Nếu như thái tử điện hạ thích ngươi đâu? Kia cũng muốn ta thích hắn a? ngươi cho rằng hắn thích ta, ta liền thích hắn sao? Hoa sơ tuyết khó chịu mở miệng, sau đó nhắm mắt lại cho mắt, không lại chú ý hoa trang. Hoa trang cũng tự giác không có lại nói chuyện. Một đường hồi hoa ra mà đi. Hoa ra, hoa trang trở lại hoa phủ sau, đi trước Lão Phu Nhân ở huệ viện đem hoàng thượng quyết định tứ hôn chuyện bẩm báo tự mình mẫu thân. Lão Phu Nhân vừa nghe nhất thời đại hỷ, nếu là hoa sơ tuyết thành thái tử phi, các nàng hoa ra nhưng chính là hoàng thân quốc thích. Này hoàng thân quốc thích nhưng nghĩ leo đều leo không trên sự tình a, cũng không phải tìm tầm thường quan viên có thể sánh bằng. Lại một cái nếu là hoa sơ tuyết thành lan quốc thái tử phi. Như vậy ngày sau hoa giật trúc đó là quốc cứu, hoa sơ vân hoa sơ văn đợi lại không thể cũng sẽ bị chỉ đến rất tốt chuyện trung thân, như thế chăm lợi mà không có một hại sự tình, lao phu nhân sao không thích, trong lòng mấy ngày liền làm hoa sơ tuyết lo lắng hai hùng tâm tình khẽ quét mà qua, kích động liền mệnh bên người nha hoàn y lìa châu, đi phân phó quản gia quản biển nổ pháo. Bất quá mệnh lệnh vừa mới dưới, hoa trang đã nói ra hoa sơ tuyết từ chối kết hôn sự tình lão phu nhân tay trong cầm muốn thưởng hạ nhân ngọc như ý, cách làm một tiếng ngã đến trên đất rơi nát nát. Hơn nửa ngày nói không ra một câu nói tới, này hoa sơ tuyết thật sự quá mức phần, lan quốc thái tử phi à, bao nhiêu người mộng mị lấy cầu sự tình, nàng thế nhưng từ chối kết hôn, sao không cho người hận à, hoa lão phu nhân một hơi thiếu chút không rút qua, lệnh nương đến một bên cái sắp trên, hơn nửa ngày còn không được hồn. Hoa trang nhanh chóng an đỡ mâu thần, nói hoàng thượng cuối cùng ý tứ chỉ cần hoa sơ tuyết cùng thái tử bách lý đàm lượng tỉnh tưng duyệt còn sẽ vì bọn hắn hai ngón tay kết hôn hoa lão phu nhân trên mặt cuối cùng mới lại có một ít hớn hở cứ vào lúc này ngoài cửa có tiểu nha hoàn vào tới báo báo lão gia lão phu nhân vân quốc thái tử tới đây hiện chính hướng đại tiểu thư đoán tuyết các mà đi vân quốc thái tử hiên viên nguyệt hoa trang cùng hoa lão phu nhân nhất tề biến sắc mặt hai người nhìn nhau Tùy theo liền nghe đến Hoa lão phu nhân nóng đột tiếng vang lên, kia nha đầu sẽ không là thích này Vân Quốc thái tử đi, này nhưng không được. Nếu là nàng gả cho Vân Quốc thái tử, như vậy Hoa gia tại Lan quốc vẫn là một cái thượng thư phủ, nếu là nàng gả cho Lan quốc thái tử, bọn hắn nhưng chính là hoàng thân quốc thích, nghĩ đến này lão phu nhân lập tức mệnh lệnh Hoa Trang đi xem xem, vạn không thể cho kia nha đầu đối Vân Quốc thái tử động tâm nghĩ, nhất định muốn cho nàng thích chúng ta Lan quốc thái tử. Nhi tử biết Hoa trang cười khổ đáp lại một tiếng, không nói vân quốc thái tử, chính là kia hoa sơ tuyết cũng không phải hắn có thể bày bố, tự mình đi qua hay không đều là giống nhau, bất quá mâu thân nói tự nhiên không thể không tuân, dậy lĩnh người ra hòa viện, một đường hướng Loan tuyết các mà đi. Người còn chưa đến gần, liền xa xa nghe đến Loan tuyết các chồng, chuyển tới vui mừng phi dương tiếng nói chuyện. Quan quan tuy kêu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử tốt cầu, hoa tiểu thương. Hy vọng đêm mai đông viên hội đèn lồng có thể cùng khanh mở du. Loan tuyết các, hoa sơ tuyết đứng ở trên hành lăng dài, khí mắt nhìn hiên giới không xa quanh thân ánh sáng rực rỡ hiên viên nguyệt. Hôm nay hắn ít trước kia tính toán, một thân rõ rõ lùa nhã, hẹp dài phượng mâu trồng, liễm nhẹ u liên y đi kia dịu dàng mấy phần mâu quang, cơ hồ có thể nhéo ra nước, sương mù mở mịt mở mịt tràn đầy nhu tình, ám tử tính tiếng mang hiếm thấy vui mừng. Tao nhã mời mọc nàng đêm mai cùng nhau xem xét hội đèn lồng. Nghe nói phản thành tựa hương phố trên, đêm mai sẽ cử hành hội đèn lồng, đến lúc đó người quan sát rất nhiều, cho nên hiên viên nguyệt tự mình tới đây mời mọc nàng cùng nhau đi nhìn đèn. Bất quá hoa sơ tuyết đối với cùng hắn nhìn đèn cũng không có hương thú, vì sao vậy, nàng cũng không quên lúc trước khiêu chiến tự mình mộ Dung lam, kia nhưng nhân gia hiên viên nguyệt không định vợ, nàng nhưng không muốn chọc cáo kia nữ nhân. Đến lúc đó không duyên hãng cho tự mình tìm phiền thoái, nghĩ môi hơi cầu, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng. Vân Thái Tử, ngày hôm nay ngươi cũng thật có nhàn hạ thoải mái à, thế nhưng chạy tới mời ta đi nhìn đèn, cũng không sợ sau lưng có người làm tiểu giấy người dùng kim đâm ngươi. Hiên viên Nguyệt không lưu tâm, mặt trên ý cười như trước rất sâu, hắn đã sớm biết sẽ như thế, cho nên chẳng hề nôn nóng, ngày hôm nay sở dĩ tới hoa ra, một tới là nghĩ nhìn xem nàng, thứ hai. Lúc trước hắn còn chỉ xác định đối này nha đầu có hứng thú, hiện tại có thể khẳng định, hắn rất thích nàng, nam nhân nếu là thích nữ nhân, tự nhiên việc nhân đức không nhường ai, dùng hết sức tìm về nhà, cho nên hắn chẳng hề gấp tại này nhất thời. Tuyết tuyết, chẳng lẽ ngươi nhận tâm cho bản cung hy vọng thất bại? Hiên viên nguyệt thân hình hơi su, vẻ mặt tối tâm mở miệng, bất quá hơi câu khỏe môi, vẫn bao nhiêu tiết lộ của hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý cùng nàng chậm rãi mài. Hoa sơ tuyết nghe hắn một tiếng gọi, ra gà gai ốp dậy một thân, nhanh chóng duỗi tay triệt triệt cánh tay, kia động tác khiến cho Hiên Viên Nguyệt khó chịu cười lên, đẹp hoán thanh tú luôn mặt mũi, nháy mắt trời quang mây tạnh, sáng quắc nhớp nháy mắt, thấy Loan Tuyết cắt trong tiểu nha hoàng nhóm thần choáng hoa mắt lên, cái cái mặt hồng tim động. Hoa sơ tuyết tuy rằng có thể miễn dịch, nhưng đối mặt như vậy hoẹ mỹ lệ vô cùng hình ảnh, bao nhiêu vẫn có phần hoa mắt. Này nam nhân thiên sinh yêu người ta, chính muốn mở miệng châm trọc hiên viên nguyệt hai câu, đột nhiên nghe đến tiểu viện ngoài cửa có bước chân thanh âm, một thứ mấy người đi vào tới, cầm đầu người lại là hoa phủ hoa trang, hoa trang đầy mặt tươi cười, vẻ mặt từ ái lĩnh hạ nhân đi tới đối diện, nên diện liền chào hỏi dạy hiên viên nguyệt tới. Nguyên lai là vân quốc thái tử đại gia Quang Lâm, tuyết nha đầu, vân thái tử nhưng là khách quý, còn không chiêu đãi vào trong dân trà. Hiên viên nguyệt mi dài mấy không thể gặp nẻ dựng, thâm thúy con ngươi chợt lóe lên tiếng đuối, hắn còn muốn hảo hảo cùng tuyết tuyết trêu chọc thú vị vậy, không nghĩ đến lại bị này hoa trang cắt ngang, nhưng cấu. Hoa sơ tuyết nhìn thấy hoa trang, mi nhảy một chút, không biết hoa trang tới đây là cái gì ý tứ, cho tới nay, hoa trang nhưng không rất thích cùng hiên viên nguyệt ra cắt doanh đám người tiếp xúc, hiện tại lại như vậy vội vàng tới đây, vì cái gì à, trong lòng nghĩ, liền hướng về hiên viên nguyệt gật đầu đem hắn hướng trong cho. Vân Quốc thái tử mời. Hiên Viên Nguyệt gật đầu, bảo bề một vén tao nhã trên thềm đá, đi theo Hoa Sơ Tuyết phía sau vào loan tuyết các chính sảnh, tia thủ hạ tất nhiên là giữ lại tại bên ngoài phòng. Hoa Sơ Tuyết mệnh Hồng Loan đem Hiên Viên Nguyệt thủ hạ dẫn đi dâng trà, tự mình chiêu đãi Hiên Viên Nguyệt vào chính sảnh, Hoa Trang theo sát phía sau đi vào theo, một tấc cũng không rời. Hắn nhưng không thể cho Hiên Viên Nguyệt cùng Tuyết Nha đầu đơn độc đợi cùng một chỗ. Tuyết Nha đầu muốn gả cũng muốn gả Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm. Về phần Vân Quốc Thái tử cùng Hạ Quốc Thái tử đám người hết thể dựa bên ứng. Loan Tuyết cắt sảnh đường bên trong, mọi người ngồi xuống. Lúc này Hoa Sơ Tuyết đối với Hoa Trang vì sao tới đây, đã có phần rõ ràng, trong lòng không khỏi có chút buồn bực, ánh mắt càng có phần lạnh, một chút mặt mũi đều không cho Hoa Trang trực tiếp liền hỏi thăm. Không biết phụ thân đại nhân tới đây gây nên chuyện gì. Hoa Trang ngẩn ra rất nhanh nâng con mắt nhìn phía vân quốc thái tử hiên viên nguyệt hắn tự nhiên không tốt nói tự mình tới đây chính là vì ngăn cản bọn hắn hai người một mình giao nhau hoa trang giữa lông mày thần sắc chớp lên nôn từ khẩn thiết mở miệng vi phụ là nghe nói vân quốc thái tử tới đây cho nên riêng tiến đến chiêu đãi một chút để tránh khi nhờn vân quốc thái tử hiên viên nguyệt vừa nghe của hắn nói ta bị lừa nhắc lời thanh ung mở miệng nguyên lai hoa thượng thư là vì bản cung a hoa thượng thư tự đi vội đi Bản cung có chuyện tìm Tuyết Tuyết, sẽ không quái hoa thượng thư. Tuyết Tuyết. Hoa Trang có phần kinh ngạc, nhìn trong trọc hiên viên nguyệt, khi nào này Vân Quốc thái tử cùng Tuyết Nha đầu như thế thân cận, thế nhưng hoàn toàn một tiếng Tuyết Tuyết, nghĩ trong lòng không khỏi sợ hoàng lên, hắn là thực sợ hãi này Hoa Sơ Tuyết không chọn Lan Quốc thái tử bách Lý Đàm, mà nhìn chúng này Vân Quốc tại thái tử a. Vân Quốc thái tử như vậy xưng hô, sợ rằng đối Tuyết Nha đầu không thỏa đi. Tuyết nha đầu hiện tại là chưa gả thân, vân quốc thái tử như thế xưng hô, nếu là chuyển ra đi chỉ sợ đối tuyết nha đầu không tốt. Hoa sơ tuyết nghe hoa trang nói, nhịn không được khỏe môi vẽ ra châm chọc cười. Này hoa trang tốt không hứng thú, nếu không phải bởi vì huệ đế nghĩ đem nàng tứ hôn cho thái tử Bách Lý Đàm, hắn sợ rằng là mong còn không được tự mình có thể gả cho hiên viên nguyệt vậy. Hiện tại hai cái tương đối lên, phát hiện nàng gả cho Bách Lý Đàm cùng bọn hắn hoa ra có lợi cho nên liền thay đổi chiều gió, quả nhiên là buồn cười. Vốn nàng là vô ý cùng hiên viên nguyệt nhìn đèn, nhưng thấy hoa trang một lòng muốn làm mối nàng cùng thái tử Bách Lý Đàm, liền giận dễ sợ, chính chuẩn bị đáp ứng hiên viên nguyệt đêm mai nhìn đèn ước hẹn. Bất quá nàng còn không có nói ra miệng, hiên viên nguyệt từ tính thâm trầm tiếng vang lên, hoa thượng thư là đối bản cung kêu tuyết tuyết xưng hô bất mãn sao. Như vậy bản cung chính thức thông chi hoa thượng thư. Bản cung lần này tiến đến đó là mời tuyết tuyết ngày mai nhìn đèn, hy vọng chúng ta lẫn nhau trong có khả năng chung sống khoái trá. Hoa trang nghe hiên viên nguyệt cuồng vọng bá đạo nói, trong chốc lát đầu góc chỗ trống, lại làm không được nửa điểm thanh âm. Hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy đặc biệt giải hận khỏe môi bắt cười, sau đó nâng con mắt nhìn phía hiên viên nguyệt thời điểm, dịu dàng mở miệng, vân thái tử, ngày mai nhìn đèn mời, hoa sơ tuyết đáp. Thực! Hiên viên nguyệt lại là có phần ngoài ý muốn. Ánh mắt nhiễm lên thích thú sát thái, này đuôi lông mày nhiễm tình thần thái, lại là tình chân ý thiết, hắn khỏe môi ý cười chơn mở, phong hoa diễm diễm, vốn cho rằng Tuyết Tuyết không thể cùng hắn cùng nhau đi nhìn đèn, hắn giữ lại cũng bất quá là dính nàng một hồi, nhưng hiện tại lại là có phần ngoài ý muốn thu hoạch, nghĩ, thần thái bay bổng lên, khêu gợi trên môi, lười nhác nhẹ nhàng bỏ lên, nói không ra phong tình và trùng, sau đó tứ như vậy. Dậy, kia bản cung liền không quấy Tuyết Tuyết. Tuyết tuyết hảo hảo nghỉ ngơi, đừng quên đêm mai hội đèn lồng ước hẹn. Sẽ không quên. Hoa sơ tuyết nhìn một bên hóa đá hoa trang, trong lòng thập phân giải hận, sau đó phân phó Hồng Loan, đưa vân thái tử ra hoa phủ. Vâng, tiểu thư. Hồng Loan lĩnh mệnh, cung kính mời người ra đi. Đường trên hoa trang trở đến hiên viên nguyệt đi, mới phục hồi tinh thần lại, một phản ứng kịp, liền khẩn trương kêu lên, tuyết nha đầu, ngươi sẽ không thích kia vân quốc thái tử đi. Trong thiên hạ gì người không biết vân quốc thái tử bản tính lạnh bạc, hơn nữa làm theo ý mình, luôn luôn không làm thế tục sở ước thúc, người nếu là thích hắn nhưng chính là tự mình chuốc lấy cực khổ a Phụ thân nghĩ được cũng thật nhiều a vân quốc thái tử chẳng qua mời ta nhìn đèn mà thôi, có cái gì tự mình chuốc lấy cực khổ, huống chi kia làn quốc thái tử bách lý đảm, cũng chưa chắc có bấy nhiêu tốt. Dù sao hoa sơ tuyết đối bách lý ra nam nhân hết thể không hảo cảm. Tuy rằng nàng không thích quá gần cùng Hiên Viên Nguyệt tiếp cận, nhưng kia cũng là bởi vì biết rõ như Hiên Viên Nguyệt cái này ý chí thiên hạ nam tử đều là lạnh lòng bạc tình, nhưng là nếu như cầm Hiên Viên Nguyệt cùng Bách Lý Đàm so, nàng vẫn đồng ý cùng Hiên Viên Nguyệt làm bằng hữu, bởi vì Hiên Viên Nguyệt tuy rằng cá tính quái dị, tính tình nắm lấy chưa chắc, chí ít cho tới bây giờ hắn còn không có chân chính tính toán đến trên đầu nàng, ma Thái Tử Bách Lý Đàm nhưng lần nữa lợi dụng nàng. Tuy rằng nhìn qua không có à đau khổ, nhưng kia hành vi cũng là một loại thương tổn. Phòng trên, hoa trang nghe hoa sơ tuyết nói, mắt mở càng phát đại, một chút tức giận ẩn tại con người đáy, bất quá bị hắn cực lực ẩn nhịn xuống, hơn nửa ngày mới mở miệng. Chẳng lẽ ngươi thực thích vân quốc thái tử? Hoa sơ tuyết vẻ mặt hát tuyến điều, này loại thời điểm, nàng thích ai à, trước mắt các nước phân tranh tướng khởi, mà nàng thân là linh tức đài chủ tử. Chủ yếu nhiệm vụ đó là cho tự thân không ngừng thay đổi cường, bảo hộ tốt linh tức đài cùng linh tức đài người không tại lần này thiên hạ phân tranh trong bị đề cọ. Nàng nhưng không tâm tư nghĩ thích ai, lại một cái, cái này nam nhân ai sẽ thật lòng thích người khác ra. Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên dậy, lười nhác mở miệng, phụ thân nghĩ nhiều, ta mệt mỏi, phụ thân tự trở về đi. Hoa trang tuy rằng không cam chịu lòng, bất quá lại cũng không dám nói cái gì, sau đó đi ra ngoài. Hoa sơ tuyết đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình, liền lại gọi lại Hoa Trang. Phụ thân chờ một chút. Hoa Trang dừng bước, nhìn lại tới đây, đối ở hiện tại Hoa sơ tuyết, hắn nhưng không dám cáo nàng nửa phần. Hiện tại chẳng những là Hoàng thượng nghĩ cho nàng gả cho Lan quốc Thái tử, chính là Vân quốc Thái tử cũng tỏ rõ đối nàng có ý, bằng không cũng sẽ không mời nàng đêm mai nhìn đèn. Hoa sơ tuyết khinh du du mở miệng, phụ thân. Nghe nói ngươi nghĩ cho hoa giật chúc cho làm con thừa tự đến mẫu thân danh nghĩa. Hoa trang sử sốt, hắn không biết hoa sơ tuyết là làm thế nào biết cái này chuyện, mà nàng đề xuất cái này chuyện tới lại là cái gì ý tứ, cho nên trong chốc lát không nói chuyện, đã nàng há mồm, tất nhiên là thú vị. Chẳng lẽ không thể đem tam phu nhân sách thành bình thề, như vậy hoa giật chúc không phải là hoa gia danh chính nôn thuận nam đinh sao, ngươi nếu là đem hoa giật chúc cho làm con thừa tự đến mẫu thân danh nghĩa. Như cũ thoát khỏi không được hắn thân sinh mẫu thân từng là thiếp sự thật, cho nên chỉ có đem tam phu nhân sách thành bình thê, mới là đối hắn nhất có lợi. Hoa trang mắt meo lại tới, thấy không rõ lắm bên trong nội dung, hoa sơ tuyết cũng chẳng muốn đi nhìn rõ ràng hắn tại nghĩ cái gì, nàng chẳng qua là vì giúp tam phu nhân như vậy một việc, sau đó lại nghe một chút tam phu nhân miệng trong có quan hệ với nàng thân thế sự tình, chờ đến này chuyện một, nàng liền không sao lưu lại tất yếu. Đến lúc đó huệ đế hoặc là ai chọc cáo nàng ghê gớm đi cho xong việc. Cửa phong trước, hoa trang hơn nửa ngày không có nói chuyện, lúc trước hắn lại là không có nghĩ đến này khả năng. Bây giờ nghĩ lại, hoa sơ tuyết nói được thực sự không tệ. Sách tam phu nhân danh phận, hoa giật chúc thân phận đó là đứng đắn tử con trai trưởng, Nhưng nếu là cho làm con thừa tự đến đại phu nhân danh nghĩa, cũng chẳng qua là thứ tử cho làm con thừa tự. Nghĩ hoa trang chậm rãi mở miệng liền sợ ngươi mẫu thân không đồng ý. Này thiếp nâng làm bình thê, là muốn chính thê đồng ý, kia nhan thị tuy rằng luôn luôn ôn hòa, làm như của nàng phụ quân, hoa trang vẫn biết nàng bản tính, không kêu miêu kia mới là lợi hại miêu, cho nên hắn không có nắm chắc nhan thị có thể đáp ứng. Hoa sơ tuyết hở hững cười cười, mẫu thân như vậy từ thiện, vì hoa ra, có cái gì không đồng ý, đừng quên tất cả đều là vì hoa ra. Này cuối cùng một câu mới là trọng điểm, Quả nhiên hoa trang mềm suốt, rất nghiêm túc gật đầu. Cái này chuyện dung ta nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói đi ra ngoài, bất quá đi một hồi, hắn nghĩ đến mặt khác một vấn đề. Này hoa sơ tuyết vì sao giúp tam phu nhân, các nàng khi nào tốt trên. Tháng 10-15, Đông viên hội đèn lồng. Này đông viên hội đèn lồng tồn tại, chính là các thương gia tự phát tổ chức lên tới, ý tại triển lãm đủ loại đủ kiểu tinh xảo quý báo đèn, làm các nhà mượn sức làm ăn. Hiện tại chính là cuối mùa thu, lại qua không xa, liền tiến vào mùa đông, chợ đèn hoa nhất bận rộn mùa, cửa ải cuối năm này, các gia tướng sẽ tiếp đến rất bao nhiêu đơn đặt hàng, nếu là làm đèn thuộc thượng thừa, thậm chí sẽ bị chỉ định làm cung đình ngự dụng đèn, cho nên mua đến lúc này, loại loại đa dạng, tinh xảo hoạt bắt cắt, loại hoa đăng liền xe đầu nhọn đâm ra. Một ngày này cũng là phàn thành rất náo nhiệt một ngày rất nhiều tình cảm sơ khai nam tử trẻ tuổi sẽ mời ý trung nhân cùng nhau du hội đèn lồng, sau đó đưa đèn biểu đạt tự mình tâm ý. Từ xưa tài tử giai nhân kim ngọc lương duyên trong nhất không thiếu được đó là như vậy hội đèn lồng, duyên quyết định cả đời tam sinh khế thạch đều là tại như vậy hoa mỹ địa phương khế quyết định hoa phủ ngoài cửa sớm sớm liền ngừng một chiếc hào hoa xe ngựa, này xe ngựa chẳng những ngoại hình hoa lệ, ngay cả xa viên đều dùng ra hiệu sở cuốn như vậy chạy lên. Lại yên ổn lại ổn, bên trong xe ngựa nghiêng nằm một người, một thân bạch dì dì và áo cùng cổ tay háo đều dùng chỉ bạc phát họa ra giá lạnh bông tuyết, cánh hoa rõ ràng, một dòng mát lạnh hơi thở tô lên tại tất cả xe ngựa trong, kia cái mũ như ngọc đẹp hoán tuyệt luôn mặt mũi, lúc này lồng cười như không cười, như xương như khói, ánh mắt càng là sâu mở mịt mê ly, đen như mực mái tóc dài dùng ngọc bích châm kéo lên, nói không ra tả mị tứ cổng. Trắng thuần thon dài bàn tay to nâng một cốc bước lên nhiệt khí trà đầy, tao nhã chọc người nhẹ nhàng phòng trà, không khô không gấp đợi chờ Hoa phủ Loan tuyết cắt trong, hoa sơ tuyết chính trong phòng chỉnh Lý Dung Nhan, xuyên một bộ lục hà sắc váy dài, eo buộc màu trắng dây tơ, kia màu trắng dây tơ phát họa được của nàng bờ eo không đầy vòng tay, quanh thân trên dưới linh động dị thừa NG, trên đầu kéo một cái đơn giản tóc mây, tại búi tóc trong cắm một sợi lục hà sắc xa chút, phất phối giật giật nhu Chờ đến nàng đem một bộ khăn che mặt nhẹ nhàng mang đến trên mặt thời điểm, Hồng Loan nhịn không được mở miệng. Chủ tử, hiện tại ngươi một nhìn ngược lại như một đời nữ hiệp. Thanh Loan nhanh chóng cẩn thận đánh giá, cũng tương đối tán đồng, kia loại khí chất cao nhã, như nước trong tiên, lâm giang nguyệt nữ hiệp. Các người hai cái liền biết ba hoa, giúp ta kiểm tra một chút nơi nào có thói xấu chưa. Hoa sơ tuyết ra hiệu hai cái tiểu nha đầu lại giúp nàng kiểm tra một chút. Nghĩ đến đợi lát nữa muốn nhìn thấy Hiên Viên Nguyệt, nàng còn thực có điểm chán nản hôm qua tùy hứng, còn không phải là vì khí hoa trang, cho nên mới sẽ nhất thời lanh mồm lanh miệng đáp ứng Hiên Viên Nguyệt hội đèn lồng mời, kỳ thật nàng từ đầu liền không muốn cùng kia nam nhân liên lụy, bởi vì nhân gia nữ nhân hiện tại liền tại Phan Thành, nàng cùng nhân gia lẫn nhau mời nhìn đèn, tính cái gì trở về a. Nghĩ sắc mặt liền có phần không chịu, không nói câu nào. Nhị Tỳ nhanh chóng cho nàng kiểm tra, thẳng đến xác định không có dường như một hào sơ hở mới gật đầu ừ không vấn đề ngoài cửa nha hoàng tiểu nhụy bẩm báo đại tiểu thư quản gia phúc thúc lĩnh vân quốc phủ thái tử người tới đây mời tiểu thư nói vân quốc thái tử hiện chính ngoài cửa phủ chờ ngươi hoa sơ tuyết nhũ mày thở dài nên tới vẫn tới này hiên viên nguyệt ngược lại hưu tình gửi còn có hắn hôm qua cái nói ra kia một phen nói quan quan tuy kêu, tại hà chi châu tiểu điệu nữ Quân tử tốt cầu, hắn lại là chơi cái gì siếp, càng nghĩ lòng càng loạn, thậm chí có chút phiền lòng ý khô lên, đây là rất chuyện hiếm có tình. Bất quá nhân ra đang đợi nàng vậy, nghĩ lui đã là không thể, đành phải lên tiếng, biết. Hoa sơ tuyết lĩnh hồng loan thanh loan nhị tỳ ra gian phòng, ngoài cửa đứng nha hoàng tiểu nhụy còn có hoa phủ quản gia phúc hải đám người, mà khác, bên cạnh còn có mấy cái cao đại anh tuấn thị vệ, cầm đầu chính là lúc trước trợ giúp qua hoa sơ tuyết ninh trình. Ninh trình đối với hoa sơ tuyết thập phân kính trọng, cho nên một thấy nàng ra, liền cùng kính mở miệng. Thuộc hạ gặp qua hoa tiểu thư, chúng ta ra chủ tử chính ngoài cửa phụ đợi. Thút, đi đi. Lúc này nơi đây, không chấp nhận được nàng lại lui bước, nếu như thế liền đi dạo một vòng đi. Hơn nữa nàng đợi lát nữa tất nhiên muốn cùng hiên viên nguyệt hảo hảo nói nói, đừng không có chuyện gì lại tới tìm nàng. Nàng cùng hắn nhưng hai cái biên giới trong người, cho nên thu hồi của hắn kia một bộ. Đối nàng vô dụng. Một bên nghĩ, một bên hướng đi ra ngoài, hồng loan cùng thanh loan nhị tỉ theo sát phía sau, phúc hải đám người cũng đi theo phía sau nàng, lồng lộng hùng rung ra noãn tuyết các một đường hướng hoa ra cửa lớn mà tới. Lúc này sắc trời hơi hơi ám, hoa phủ cửa trước treo lên đèn lồng, một mảnh sáng ngời, một chiếc hào hoa xe ngựa ngừng, xe ngựa bốn phía mấy con tuấn mã, dưới ngựa đứng mấy cái mặt mũi lạnh lạnh leo thị vệ cầm đầu chính là phụ thái tử thị vệ trưởng Đỗ Kinh Hồng. Đỗ Kinh Hồng một thấy Hoa sơ Tuyết đi ra, chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Này Hoa gia tiểu thư, không có gì ngoài mặt trên thanh sắc thai trí, thực sự là hiếm có nhân nhi, bất luận dung nhan, còn có cử chỉ, liên quan năng lực, đều để... thuộc thượng thừa, Như vậy nữ nhân xứng bọn hắn vân quốc thái tử cũng không có cái gì không thỏa. Ai cho thái tử nhận định nhân gia đâu? Đỗ Kinh Hồng một bên nghĩ, một bên cung kính bẩm báo. Thái tử điện hạ, hoa gia tiểu thư tới. Bên trong xe ngựa, một con bạch tích như ngọc tay đưa ra, màn sắc dưới, như ngọc mang giống như hoàn mỹ, đợi đến màn xe nhấc lên, liền lộ ra ra một cái hóa quốc huynh thành tuyệt sắc tới, hắn ý cười trong suốt, sóng mắt hoặc người, tính môi môi hơi hơi dơ lên, nói không ra yêu mị, khất một con tay từ trong xe ngựa vươn ra, nhìn phía đến gần xe ngựa hoa sơ tuyết, ám tử tính tiếng mang nhẹ mềm mềm mại. Tuyết tuyết, ngươi nhưng tới? Tới, đi lên đi, hội đèn lồng lập tức muốn bắt đầu. Hoa sơ tuyết nhìn phía kia chỉ dối hướng của nàng tay, đốt ngón tay rõ ràng, khít bạch vô hạ, bóng loáng nếu mỡ đông giống như, riêng là một con tay liền hoàn mỹ được tìm không ra một chút hạ thì, này nam nhân quả nhiên là cái con người hoàn mỹ, bất quá nàng cũng không có để tay vào của hắn đại lòng bàn tay, còn lại là hướng về phía sau hồng loan cùng thanh loan mệnh lệ, lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa tới đây. Nàng cũng không quyết định cùng nảy vị vân quốc thái tử điện hạ cùng ngồi một xe, tình ngay lý gian vẫn giữ một khoảng cách chút làm tốt. Hồng Loan lên tiếng, tự đi phân phó quản gia Phúc Hải phấn xe ngựa. Bên trong xe ngựa, hiên viên Nguyệt nhìn một cái tự mình tay, cũng không có tựa hào không vui, thật dài tư để ý thu hồi tay. Sau đó nhìn phía xe ngựa bên ngoài hoa sơ tuyết lúc, thâm thùy u ám con người liền nhiễm lên một chút ủy khuất, thật là vô tội chọn phong tình vạn trùng đôi mắt, tuyết tuyết chẳng lẽ bản cung là làm cái gì chuyện chọc ngươi không thích, cho nên mới sẽ như thế cự người ngoài ngàn làm sao? Hoa Sơ Tuyết rất thủ nhìn phía bên trong xe ngựa Hiên Viên Nguyệt, lúc này hắn không có bình thường thâm trầm bá đạo, một thân ấm áp, rung như nước ý cười, mệnh người cảnh đẹp ý vui, ba thước bên trong đều có ấm ý. Giờ phút này kia Thâm Thúy con ngươi chồng, nổi lên liếm liễm sóng vũ, như vậy người thật sự rất khó cho người kháng cự, nàng vẫn bảo trì chút khoảng cách tốt. Biết rõ rành rành, bọn hắn như vậy người, trong lòng đều là bạc béo bạc tình, chỉ có dạ tâm. Cho nên nàng tự nhiên muốn cùng bọn hắn giữ một khoảng cách, nếu không một bước chân sai đó là vạn kiếp bất phục Hoa sơ tuyết một bên nghĩ một bên ôn hòa cười mở miệng, vân thái tử nghĩ được rất nhiều, nam nữ hữu biệt, vẫn phân thành hai chiếc tốt, để tránh chọc người chỉ trích. Bản cung không để ý. Hiên viên nguyệt vẻ mặt nghiêm túc tỏ rõ tự mình lập trường lãnh ngọc dường như ra thịt trên tráng ánh đèn mở nhạt, hình như nhiễm một tầng sa mỏng, tại như vậy ánh đèn mê ly phụ trợ dưới, hắn đôi lông mi nhẹ quạt, đáng chết cho người, hoa sơ tuyết nhìn hắn đáy mắt vui mừng tráng nhiễm mở sóng gợt, rõ ràng là cố ý, nghĩ không lại chú ý hắn, xoay người nhìn phía hoa phủ cửa hông. Lúc này, hoa gia quản gia Phúc Hải phấn xe ngựa tới đây, hoa sơ tuyết xoay người đang định lĩnh tự mình tỷ nữ thanh loan đi ngồi hoa gia xe ngựa. không muốn. Của nàng người vẫn chưa đi mở, lúc trước luôn lệch dựa vào trong xe ngựa người, đột nhiên động, một nét thoáng hiện nhẹ quang sau đó, hoa sơ tuyết cổ tay trắng bị ấm áp tay bắt lấy, kia ấm áp hơi thở, từ của nàng mạch tinh tế chóng mở, lại ở trong một cái nháy mắt, cho nàng như bị nóng một chút, mà cả người hợp thời bay lên trời, tại nàng tiếng kinh hô sau đó, cả người đã rơi xuống vào trong xe ngựa, mà xe ngựa bởi vì thình lình xảy ra trọng lượng, đột nhiên điên động một chút, hoa. Sơ tuyết thẳng cắp bổ nhào vào bên trong xe ngựa giường em trên, mà nàng hảo chết không chết xếp lại ở trên thân một người. Người kia hơi rửa vào ở trên giường, chân sau chống đỡ, vẻ mặt tốt chỉnh tựa hạ, khỏe môi bắt mê mỗi người ý cười, thâm thúy đồng tử mắt trong có ba quang lưu động, hai người gắt gao nhìn nhau, hơn nửa ngày không có động tinh gì, xe ngựa bên ngoài người không biết bên trong phát sinh cái gì chuyện, ai cũng không dám nói lung tung. Hoa sơ tuyết liền như vậy ghé vào vân quốc thái tử hiên viên nguyệt trên người, một đôi thanh lanh tiểu diễm con người, vừa nóng vừa giận tức giận dị thừa nở dê, đợi đến phục hồi tinh thần lại, phát hiện tự mình gắt gao xếp lại tại hiên viên nguyệt trên người. Hơn nữa này nam nhân đôi mắt sáng trong, gắt gao nhìn trọng trọng nàng, kia đồng tử mắt nhu tình hàng vạn hàng nghìn, liền giống như nhìn hiếm thế trần đáo vật dường như nhìn nàng. Hoa sơ tuyết trách một chút, gò má thiêu nóng lên, lập tức phản ứng kịp. Tự mình sở dĩ như thế quấn bách chính là bởi vì này nam nhân thình lình xệ ra kéo nàng một phen, không nhịn được phát tác lên. Vân quốc thái tử làm chuyện luôn luôn như thế lô mãng sao. Lô mãng, giống như là có điểm, nguyệt ở chỗ này hướng tuyết tuyết đường khiêm. Hắn ý cười trong suốt mở miệng, xe ngựa trong tràn ngập du nhạt ngọc lan hương, mùi hương dễ chịu cực. Hoa sơ tuyết thực nghĩ xé này nam nhân mặt, nhanh chóng từ trước ngực hắn đứng lên ngồi vào một bên đi. Sau đó chỉnh lý một chút tự mình quần áo dung, sau đó xác nhận khăn che mặt không có trưởng, vừa rồi an định lại, mà hiên viên nguyệt luôn không nói chuyện, chỉ nhu tình mấy phần nhìn nàng, chờ đến hoa sơ tuyết thu dọn thỏa đáng, hắn mới hướng về xe ngựa bên ngoài thủ hạ làm mệnh lệ. Xuất phát! Vâng, thái tử điện hạ! Đỗ Kinh Hồng đám người nhanh chóng xoay mình lên ngựa, lúc trước thái tử thình lình xẻ ra kéo nhân ra một phen, bọn hắn nhưng nhìn thấy rành mạch rõ ràng. Xem ra thái tử là thực đối nhân ra thú vị, hắn như vậy người luôn luôn không cường ép người khác, trước giờ đều là khác nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên nào đi lên, không nghĩ tới bây giờ hắn cũng cần bỏ đi tận tâm máy lấy lòng một nữ nhân, xem ra quyết định là động mấy phần tâm tư. Hồng Loan cùng Thanh Loan nhị tì trên hoa ra xe ngựa, khác người tất cả trên ngựa, một đám người lồng lộng hùng dũng chạy động rời khỏi hoa phủ, đi trước đông viên hội đèn lồng mà đi. Bất quá xe ngựa vừa mới đi không xa, liền nghe đến đối phố chuyển tới chỉnh tề mạnh mẽ tiếng bó ngựa, rất nhanh mấy con tuấn mã chạy tới đây, ngăn trở bọn hắn đi đường. Đỗ Kinh Hồng một nhấc tay tất cả người ngừng lại, chỉ nghe xe ngựa ở ngoài, cùng nhau ôn hỏa tao nhã tiếng vang lên. Hầu nghe nói Vân quốc Thái tử mời hoa gia tiểu thư đi trước đông viên hội đèn lồng nhìn đèn, không biết hồ có thể hay không cùng Vân quốc Thái tử cùng hoa tiểu thư cùng đi trước. Tới người thế nhưng là Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm, lúc này Bách Lý Đàm đã biết phụ hoàng tâm ý đem hoa sơ tuyết chỉ kết hôn cho của hắn sự tình, vốn hắn lại là không bài xích, bởi vì hiện tại hắn đối hoa sơ tuyết rất có hứng thú, nhưng là mệnh hắn không có nghĩ đến là phụ hoàng nói, hoa sơ tuyết thế nhưng từ chối kết hôn, nàng thế nhưng từ chối kết hôn. Đường đường Lan Quốc Thái tử lại bị người từ chối kết hôn, nay chuyện truyền ra đi vô luận ra sao đều là một câu chuyện cười. Mà hắn nam giới tự tôn tuyệt đối không cho phép phát sinh như vậy sự tình, cho nên hiện tại hắn quyết định theo đuổi hoa sơ tuyết, hắn liền không tin, bằng hắn lan quốc thái tử thân phận, còn cảm động không được một nữ nhân. Bất quá không nghĩ đến là, hoa thượng thư tối hôm qua thế nhưng đưa tin cho hắn, nói vân quốc thái tử hiên viên nguyệt thế nhưng cũng đối hoa sơ tuyết có ý, còn mời nàng đêm nay đi trước đông viên hội đèn lồng nhìn đèn, đã như thế, hắn sao không cùng đi trước, mọi người công bình cạnh tranh. Cuối cùng hoa lạc nhà ai, vưu chưa biết. Bên trong xe ngựa, hiên viên nguyệt đồng tử mắt nháy mắt quảng lên âm nao khỏe môi nhết. Bách ly đảm lúc này hiện thân, không cần nói cũng biết hắn ý tại tuyết tuyết, không nghĩ đến hắn bãi bình hạ quốc thái tử ra cắt doanh, lại quên bách ly đảm này con hồ ly, hiện tại hắn thế nhưng cũng ý tại tuyết tuyết, đã là hắn để ý nữ nhân há lại sẽ cho người khác nhúng chàm Nghĩ như thế, hiên viên nguyệt khỏe môi vẽ ra yêu chỉ ý cười, Sau đó khẽ vươn tay liền cầm hoa sơ tuyết tay thon, ấm áp hơi thở. Do của hắn đầu ngón tay một tấc một tấc truyền lại đến hoa sơ tuyết trên người. Hoa sơ tuyết gắng sức nghĩ rút tay, nhưng này nam nhân năm ngón tay như bắt, mệnh người dậy thoát không khỏi, gần còn vẻ mặt ủy khuất mở miệng. Tuyết tuyết, như thế nào xử lý, một cái chán ghét quỷ muốn đi theo chúng ta. Hoa sơ tuyết trận trắng mắt, sau đó nâng lên bàn tay còn lại ba một tiếng vô rất bắt nàng tay móng vuốt sói này đáng chết hiên viên nguyệt quả nhiên là làm theo ý mình xem ra muốn cùng hắn giữ một khoảng cách trong lòng phong bị, miệng trên lại hừ lạnh hắn yêu cùng liền cùng đi chẳng lẽ còn có thể mất miếng thịt không được tuy rằng đối bách lý đàm không sao hảo cảm nhưng có hắn gia nhập vào bọn hắn chí ít có thể cam đoan hiên viên nguyệt sẽ không có rất lớn động tác nàng phát hiện này nam nhân thật sự là rất làm theo ý mình một chút không đem tục lệ để vào mắt xe ngựa trong hiên viên nguyệt không tức không giận. Một vén màn xe, nhìn phía dưới đêm trăng cao theo lập tức mấy người, cầm đầu chính là Lan Quốc thái tử Bách Lý Đàm. Bách Lý Đàm xuyên một bộ minh hoàng cầm bào, phi cùng màu khoa áo choàng, tại màn đêm dưới, càng phát như mỡ dê ngọc giống như ôn hòa. Hiên Viên nguyệt lười nhác mở miệng, nhà ta tuyết tuyết nói, yêu cùng liền đi theo đi. Nói xong ba một tiếng ném bỏ rèm, sau đó mệnh lệnh bên ngoài thị vệ, "Đi, đừng đi trễ, đào các ngươi ra." Rõ ràng là chuyển dụ nói nhưng là rơi xuống phủ thái tử thị vệ lỗ thai tròng nhưng liền mỗi người kính sợ thái tử tâm tình nhưng không phải thập phân tốt cho nên dù chút đi xe ngựa bên ngoài bách lý đàm lại sắc mặt khẽ biến thành hơi ám trầm xuống hiên viên nguyệt đối hoa sơ tuyết thân mật sương hồ khiến cho trong lòng ngược hắn nổi lên chua xuất ý chẳng lẽ hoa sơ tuyết thích người thực là vân quốc thái tử chẳng những đáp hắn mời tiến đến nhìn đèn bây giờ lại còn cho hiên viên nguyệt hoàn toàn một tiếng tuyết tuyết ừ xe ngựa chạy lên Đi trước chợ đèn hoa mà đi Xe bên trong xe ngoại lòng người Nghĩ trăm trận Duy nhất hảo tâm tình đó là hiên viên nguyệt Tự mình chấp bình cho hoa sơ tuyết rót trà Sau đó ruôi tay đưa tới Đôi mắt trong liền tràn đầy dịu dàng Tuyết tuyết, tới Uống trà nhuận nhuận cổ họng Hoa sơ tuyết ruôi tay tiếp qua trà Nước trà nóng mở mịt khí còn chưa tán đi Tinh tế từng đợt từng đợt mềm mại Thanh thoát mềm một mảnh Trên mặt nàng lồng lỗ mỏng Khép mi rủ con mắt. Thật sự không biết nàng tại nghị cái gì, chậm rãi lại ngẩn đầu nhìn phía Hiên Viên Nguyệt thời điểm, rõ con mắt hình như bị nước rửa qua giống như ưu sáng, nhìn chầm trầm Hiên Viên Nguyệt, chậm gì gì mở miệng. Hiên Viên Nguyệt, ngươi vì sao muốn mời ta nhìn đèn, vì sao muốn lần nữa chú ý ta vậy, ta đến tuột cùng là Hà Đức Hà Năng, có thể dẫn tới ngươi vân quốc thái tử chú ý. Hiên Viên Nguyệt nết môi mà cười, ung dung thanh hoa, dục tú tuấn Mỹ. Khẽ vươn tay lần nữa chấp dậy Hoa Sơ Tuyết một con tay, chân thành nghiêm túc mị lực mười phần. Tuyết Tuyết, trên đời này trước giờ không có một người cho bản cung cảm thấy hứng thú, ngươi là đầu tiên cái. Vốn bản cung cho rằng đối của ngươi hứng thú sẽ như khác sự tình giống như chậm rãi nguội lạnh, nhưng là không có. Bản cung phát hiện tự mình đối của ngươi hứng thú càng lúc càng đậm đặc, cho nên bản cung quyết định không buông tay. đã có hứng thú liền muốn chặt chẽ nắm giữ ở tự mình tay trong. Hoa Sơ Tuyết có phần không lời cái gì kêu hắn cảm thấy hứng thú thứ liền muốn chặt chẽ nắm giữ ở tự mình tay trong nàng là một người được không thực nghĩ ném hắn một bàn tay nhưng ngươi như vậy ta rất quá nhiễu hoa sơ tuyết nói ra tự mình mục đích là hắn như vậy cho nàng rất quá nhiễu cho nên có thể không thể bảo trì một đoạn khoảng cách tốt bất quá hoa sơ tuyết nói rơi xuống xe ngựa một bên nắm nàng tay hiên viên nguyệt con ngươi du tối sầm lại kia lộng lây nóng cháy như bầu trời sao dày đặc con ngươi Nháy mắt giảm đạm xung dưới, cả người cũng quảng lên vắng vẻ cùng tinh miểu, trong phút chốc hắn thế nhưng cho người tự dưng lòng đau. Bất quá cũng chỉ là trong phút chốc chuyện, hoa sơ tuyết liền thầm mắng tự mình, tên khắp thiên hạ vân quốc thái tử sẽ cần lòng người đào sao. Kia chỉ biết cho tự mình chết được càng nhanh mà thôi. Tuyết tuyết, người hảo hận lòng. Hiên viên nguyệt biểu môi kêu gạo, túi đầu không lại nói chuyện, bất quá hoa sơ tuyết một con tay như trước bị hắn chặt che nắm. Không có nửa phần bông ra quyết định, mà hoa sơ tuyết bởi vì trong chốc lát không biết ra sao mở miệng, ngược lại quên lấy ra tự mình tay, xe ngựa trong, hai nhân thủ bắt tay hết sức ngồi, cơ hồ có thể nghe đến lẫn nhau tiếng tim đập, rất nhanh. Đông viên hội đèn lồng, tại phàn thành tựa hương phố trên. Vào đêm, chỉnh điều tựa hương phố bị các thức tinh xảo hoa đăng, điểm suyết được giống như ảo ảnh, một mắt nhìn lại, tràn đầy hỏa thụ ngân hoa, rực rỡ tươi đẹp nhiều vẻ. Tốt một phen phồn hoa thịnh thế. Hoa sơ tuyết bọn người ở tại phố dài đường đầu dừng lại, mọi người xuống ngựa xuống ngựa, xuống xe ngựa xuống xe ngựa. Chợ đèn hoa trên người ta tấp nập, náo nhiệt dị thừa nở dê, tùy ý có thể nghe cười duyên duyên ráng, nhẹ đậm mềm rộng, thỉnh thoảng nghe đến ngâm thơ làm đúng, ca ngợi giai nhân. Tối nay còn thật là ngày tốt cảnh đẹp lúc, hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn lại, liền thấy phố dài trên tùy ý thấy rõ trai thanh gái lịch, cái cái thích thu khoan khoái. Mê ly ánh đèn đánh tại trên mặt bọn hắn, xa rời khỏi tất cả ồn ào náo động, giờ phút này nơi này chỉ có phồn hoa thịnh thế, Thái Bình không lo, không biết là được này tình mê hoặc, vẫn được cảnh này sở mê. Hoa Sơ Tuyết đột nhiên quanh thân dâng lên nhẹ nhàng, không lại nghĩ bên người hai cái phiền người nam nhân, bên trái chính là Lan quốc thái tử Bách Lý Đàm, bên phải chính là Vân quốc rất hiên viên nguyệt. Này hai nam nhân một trái một phải như hộ hoa sứ giả giống như thủ hộ thỉnh thoảng lẫn nhau treo gẻo công kích một phen, sau đó lại cùng nàng nói chuyện. Nói thật ra, Hoa Sơ Tuyết có điểm kỳ lạ, nàng đến tột cùng có gì đợi hà năng, lại cho như vậy hai người nam tử thanh liếc vào nàng a. Nếu như không phải rất rõ ràng bọn hắn xuất xứ, nàng sợ rằng tự mình thật không thể cầm giữ, nhưng tối nay vẫn buông lỏng một về đi, tự mình hảo hảo chơi một chút, nghĩ hoàn toàn buông ra trong lòng cảnh giới, ngẩng đầu nhìn đèn, hàng vạn hàng nghìn đèn biển trong Nàng một mắt liền lẫn nhau trong một chiếc hoa đăng. Đây là một chiếc lục giác hoạt bát hoa đăng, không phải tầm thường giấy tuyên thành sở làm, chính là thượng đẳng tơ lửa làm thành. Nam chút xong diệt đều, nhuộn thịt lì tất trong, đem nhân vật theo đang sống, lục diện đều là một người vật, một cái linh lung trong sáng, có thể so với hoa tiểu nữ tử, hoặc đánh đàn hoặc ngắm hoa, hoặc suy địch, hần rối tham si, thế nhưng như vậy tuyệt thần. Hoa sơ tuyết sở dĩ lẫn nhau trong này ly hoa đăng. Chẳng hề là bởi vì này hoa đăng quý báu, tương phản này đèn chẳng hề tựa mới làm, ngược lại là có phần đầu năm, kia lụi chút đã ẩn có cũ vết nước động, nhưng chẳng hề ảnh hưởng này hoa đăng tinh xảo. Hoa sơ tuyết nhìn chúng hoa đăng, là bởi vì này đèn cho người. Người khác không biết, nàng cũng biết, này đèn trên lục diện theo thủa nữ tử thế nhưng cùng nàng thập phân rất giống, tuy rằng không phải mười phần mười như, nhưng lại có như vậy năm sáu như, hơn nữa không biết vì sao. Một nhìn này đèn, trong ngực nàng liền tựa hồ có nhu tình bắt đầu khởi động, dễ dàng liền liên lụy của nàng lưu tư, cho nên nàng mới sẽ lập tức bị hấp dẫn. Rất nhanh, hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý Đàm phát hiện, hai người thuận hoa sơ tuyết tầm mắt nhìn lại, liền thấy nàng nhìn chòng trọc là một chiếc tinh xảo hoa đăng. Hai người chỉ nói nàng thích đèn này, tự nhiên sẽ không buông tha biểu hiện cơ hội, hai đạo thanh âm đồng thời vang lên. Ông chủ, này đèn ra sao bán? Vô số hoa đăng trong, triển lãm hoa đăng ông chủ ngẩn đầu nhìn hiên viên nguyệt cùng Bách Lý Đàm một mắt, cũng không có biết ra trước mắt người chính là Vân Quốc Thái Tử cùng Lan Quốc Thái Tử đám người, tuy rằng sợ hãi than hậu thế trong lại có như thế xuất sắc nam tử, bất quá hắn cũng không có đồng ý bán đèn, còn lại là lắc lắc đầu, khách quan đèn này không bán, chính là năm xưa cũ phẩm, chỉ dùng tới triển lãm. Bách Lý Đàm không chết lòng mở miệng lần nữa, chúng ta liền muốn này trận nam cũ phẩm. Ngươi nói cái giá tiền đi, mở cửa đó là dùng tới buôn bán, đã bày ra tới, có người lẫn nhau trồng, đương nhiên có thể mua bán, chẳng qua giá tiền vấn đề. Không bán, thực không bán. Lão bảng kia lại là không được tiền tài dụ hoặc, nghiêm túc lắc đầu, sau đó tự đi chiêu đái khắc khách nhân, Lý cũng không lý bọn hắn mấy người. Bách Lý đàm lệnh một khuôn mặt, đứng ở dưới đèn, tính toán muốn hay không nâng ra thái tử thân phận tốt xếp lại xếp lại này ông chủ đem đèn này bán cho hắn. Bất quá hoa sơ tuyết bình sinh nhất không thích đó là lấy quên nước hiếp người khác, vì một chiếc hoa đăng, thế nhưng bắt nạt người khác, này thật sự rất không yên tâm, cho nên cường ép tự mình rời tầm mắt, trang điểm không sao cả mở miệng, thôi, ta cũng không phải có bấy nhiêu thích kêu hoa đăng, nói chưa chắc phía sau còn sẽ nhìn chúng khác hoa đăng. Hoa sơ tuyết nói ra này câu nói thời điểm, trong lòng thế nhưng thập phân không thoải mái. Ngay cả nàng tự mình cũng không biết này ưu tư từ đâu tới đây, chẳng lẽ thực là bởi vì nàng khó được muốn giống nhau thứ, cho nên mới sẽ như thế không bỏ sao. Bách lý lắng nghe, khí mắt nhìn hoa sơ tuyết một hồi, gặp nàng thực không lại chú ý kia ly hoa đăng, liền làm nàng nói là thực, cũng theo phía sau nàng đi phía trước, hiên viên nguyệt khiếp người con ngươi u ám đi xuống, cẩn thận nhìn tròng trọc kia đèn, nghĩ nhìn xem này đèn có cái gì hấp dẫn người địa phương nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn ra bưng liếc tối đa chính là này hoa đang làm được thập phân tinh xảo đèn trong người làm được cũng thực giống như thấy rõ làm hoa đang là cái có thất xảo hoạt bắt lòng nữ tử một người đi đường đi phía trước đi bất quá vẫn chưa đi rất xa liền nghe đến phía sau chuyển tới cùng nhau sinh đẹp tiếng rất đẹp hoa đang à ông chủ này đèn bán sao người khác nghe không ra này tiếng là ai hoa sơ tuyết vừa nghe liền biết này là người phương nào tiếng Của nàng muội mội hoa sơ vũ tiếng, không nghĩ đến hoa sơ vũ thương thế nhưng tốt, cũng tới đi rước đèn sẽ Nghĩ dừng lại thân thể chậm rãi quay đầu nhìn qua, hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm tự nhiên cũng theo bên người nàng, chậm rãi nhìn phía phía sau mấy bước chân xa địa phương, lúc trước bọn hắn sở đợi hoa đăng chỗ U ám ánh đèn dưới, túc vương chắc phi hoa sơ vũ vẻ mặt thích thú cố chấp một chiếc hoa đăng, đầy mặt cao hứng thưởng thức. Bên người nàng đứng cao đại anh tuấn mặt mũi lạnh lùng nam tử chính là Túc Vương Bách Lý Băng. Bách Lý Băng phía sau, ngoài phủ Túc Vương thị vệ, lại vẫn đi theo thần côn nạp lang du mấy người đứng tại hoa sơ vũ phía sau, cùng nhau nhìn trong tay nàng hoa đăng. Hoa sơ vũ một bên nhìn một bên hướng về Túc Vương Bách Lý Băng tinh tế cầu xin, vương ra, này đèn rất đẹp à, ta tốt thích à. Bách Lý Băng mày rầm hơi khiêu, lạnh xương trải rộng. Cũng không có bao nhiêu nhu tình mật ý, bất quá cũng không có bất kỳ không bình tĩnh, nâng con mắt nhìn phía hoa đăng sau đó trung niên nam tử, này đèn bao nhiêu tiền bán. Lúc trước chiêu đãi qua hoa sơ tuyết đám người kia người trung niên ông chủ, lúc này mặt mày ra, hắn ra, ý cười đầy mặt mở miệng, khách quan, đây là trận năm cũ đèn, tuy rằng tình xảo đẹp đẽ quý giá, nhưng vì vì thời gian có phần trường, cho nên chẳng hề giá trị bao nhiêu tiền. Khách quan nếu là muốn liền cho 30 lượng bạc dòng đi. Ông chủ nói rơi xuống, hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy thân bị bách lý đảm quanh thân dâng lên tức giận ý, không đợi đến hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt có điều tỏ vẻ, kêu bách lý đảm thân hình chật lóe, cả người đã đi nhanh như sao băng đi hướng lúc trước địa phương, thon dài bàn tay to ruôi ra, liền đoạt lấy hoa sơ vũ tay trong hoa đăng, âm ú nhìn chằm chằm bán đèn ông chủ, cắn răng trầm rộng mở miệng. Ngươi không phải nói không bán sao. Hiện tại ra sao lại bán? Luôn luôn ôn tồn lễ độ thái tử điện hạ tức giận, xách tay trong tinh xảo hoa đăng, nổi giận đùng đùng chất vấn kia bán hoa đèn ông chủ. Bán đèn trung niên hán tử lập tức sử sốt, hắn lại là không phòng đến này lúc trước nghĩ mua đèn người không có đi xa, này xem lại lộn trở lại tới, bất quá buôn bán người luôn luôn láo luyện, cho nên mặt mũi chầm xuống, liền nghiêm mặt răn rẻ dậy bách lý làm tới, lúc trước ta vốn định giữ làm cái nhớ nhung. Bây giờ nghĩ lại giữ lại cũng không sao dùng, cho nên không bằng bán, húng chi, đây là của ta đèn, ta nghĩ bán cho ai liền bán cho ai, cùng ngươi có liên quan sao. Nói xong lời cuối cùng, bán đèn hán tử có phần đắc ý, dối tay liền muốn lấy bách lý đảm tay trong đèn. Bách lý đàm một cái thanh tú khác thần dung, lúc này đã không phải lửa giận, còn lại là âm trầm, trong mắt càng là vù vù bốc lên hoa lửa, hán thân là đồng cung thái tử, khi nào nếm qua loại này méo. Húng chi vẫn làm túc vương bách lý băng cùng hoa sơ tuyết diện kinh ngạc, điều này làm cho quanh thân hắn trên giới chậm rãi quàng lên lạnh leo hồ băng xương. Kêu bán đèn hán tử hậu chi hậu giác có phần sợ hãi, nuốt nước miếng. Lúc này, hoa sơ tuyết cùng hiên viên nguyệt đi tới đối diện, hoa sơ vũ đám người cuối cùng do lúc trước ở lại si trong phục hồi tinh thần lại, không nghĩ đến nàng hảo hảo lẫn nhau trong một cái hoa đăng, lại là thái tử trước nhìn chúng, hoa sơ vũ thập phân không tự tại. Vội cho Thái tử Bách Lý Đảm thi lễ, gặp qua Thái tử Điện Hạ. Bách Lý băng mắt từ hoa đăng trên rơi xuống hoa sơ tuyết trên người, lại không có rời, một đôi thâm thủy u quang sáng tắt con người, tại hoa sơ tuyết hiên viên nguyệt cùng Bách Lý Đảm trên người qua lại chuyển động, lạnh bạc môi gắt gao mân, một lời không cổ họ. Lúc này, Bách Lý Đảm thủ hạ đi tới đối diện, không có biểu tình căng tức kêu bán đèn hán tử, kêu bán đèn hán tử lúc này đã hóa đá, hơn nửa ngày nhúc nhích không được. Há miệng thở dốc, nói không ra lời, hắn hảo hảo bán cái đèn, cũng có thể đem thái tử cho kinh động, này đèn hắn thế nhưng không bán vào thái tử, rõ ràng là tìm chết A, hậu chi hậu rắc một phản ứng kịp, phịch một tiếng quỳ xuống, liên tục dập đầu, thái tử tha mạng A, thái tử tha mạng A. Bách ly đằng một thân đông trầm, thực nghi tiến lên đá một cước này bán đèn nam tử, bất quá lúc này chợ đèn hoa trên, không ít người quay chung quanh tới đây. Mọi người tất cả vây quanh ở bốn phía chỉ chỉ trò trò, càng có không ít người nhận ra bọn hắn thân phận, vốn cho rằng một chiếc đèn trừng phạt người khác tóm lại là không rất tốt, cho nên bách ly đảm thật sâu thở vào, sau đó điều chỉnh tốt tự mình ưu tư, tùy theo lệnh leo rét buốt mở miệng, lên đi, lần sau lại lừa trên ở dưới, tuyệt đối, không khinh suất tha thứ. Vâng, phải. Kêu bán đèn hán từ nơi nào còn dám nói nhiều một câu, gật đầu như ra to y. Bách Lý Đàm tiếp đèn, phân phó phủ thái tử người cho bán đèn người ba mươi lựu bạc. Sau đó tay tán tụng kia ly tinh xảo hoa đăng, đầy mặt tấm áp dung đi tới đối diện, phục đến Hoa Sơ Tuyết trước mặt, này đèn nhưng thích. Hoa Sơ Tuyết thật sự là thích này đèn, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu Bách Lý Đàm này phiên hành vi, nhưng bởi vì thích này đèn, cho nên liền dỗi tay nhận lấy, cũng ôn nhu nói cảm ơn, cảm ơn. Này tiếng cảm ơn khiến cho Hiên Viên Nguyệt tương đương không tự tại. Bởi vì Bách Ly đảm chiếm trước tính mà ngột ngạc, sắc mặt lồng sóng ẩm. Mà khác một bên túc vương Bách lý băng nhìn trước mắt hình ảnh, rõ ràng đối diện nữ tử phải là của hắn thê, nhưng hiện tại lại có khắc nam nhân xung xoe, không biết vì sao. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ngạt thở dường như khó chịu, rõ ràng lúc trước chẳng hề thích hoa sơ tuyết, thậm chí là chán ghét nàng, nhưng hiện tại lại vì sao còn sẽ như thế khó chịu vậy, chẳng lẽ thực bởi vì không được đến mới là tốt. Cho nên hắn mới sẽ như thế để ý nàng sao. Hơn nữa hắn phát hiện càng chú ý nàng, liền càng sẽ bị nàng hấp dẫn, mà càng hấp dẫn, hắn liền càng trong lòng không tự tại, buồn. Hoa sơ tuyết túi đầu thưởng thức tay trong sách hoa đăng, ngẩng đầu nhìn người xung quanh một mắt, hoa đăng trong tha thiết đếm khuôn mặt tươi tán, chậm dãi tản ra đi, cuối cùng chỉ lưu lại, bọn hắn cái này người dừng lại. Túc Vương Bách Lý băng sắc mặt tâm trầm, không nói một lời bên người hoa sơ vũ nhìn thái tử bách lý đảm như thế hao hết tâm tư thế nhưng vì hoa sơ tuyết không nhịn được trong lòng ghen tị không thôi không nghĩ đến này nữ nhân ngày đó rời khỏi phủ túc vương hiện tại lại sống được càng phát có tư có vị lên xem ra nàng lại là thành tuần nàng hoa sơ tuyết mâu quang rơi xuống bách lý băng trên mặt chậm rãi rời nhẹ nhàng nhìn phía một bên nạp lang du nếu có chút suy nghĩ cười lúc trước người khác không có chú ý nhưng là nàng lại ngầm đến Điều bán đèn hán tử rõ ràng là chăm chú nhìn nạp Lan Du. Cho nên nói đèn này rất khả năng cùng nạp Lan Du có liên quan, về phần đến tuột cùng là cái gì, nàng không có hứng thú biết. Nghĩ sách tay trong hoa đăng, nhở nhơ rời đi, bên người hiên viên nguyệt theo sát phía sau, quanh thân lạnh leo hồ khí, làm bách lý đảm lúc trước gây nên mà khí khó chịu, xem ra hắn không thể coi thường bách lý đảm. Này nam nhân là của hắn ra sức địch, hiện tại tuyết tuyết còn không có thích hắn. Nàng cuối cùng sẽ động tâm vào gì người, nhưng rất khó nói sự tình. Bách Lý đàm nhìn lướt qua phía sau mấy người, ôm quyền chào hỏi Bách Lý băng một tiếng, đại hoàng huynh tự dạo. Nói xong mang phủ thái tử mấy danh thủ tiếp theo dạy đuổi kịp hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết, hắn nhưng không thể cho hiên viên nguyệt cùng hoa sơ tuyết sống một mình, nhất định muốn chặt chẽ coi chừng bọn hắn. Phía sau, Bách Lý băng chỉ cảm thấy lồng ngực khí khó chịu khó chịu, nhưng hoa sơ vũ làm nũng, vương ra ngươi nhìn hoa sơ tuyết này cái nữ nhân chết thiệt, cùng hoa hồ điệp dường như, thế nhưng cùng vân quốc thái tử còn có chúng ta thái tử như thế thân cận. Kia cũng là cái bản sự. Không sai, có thể cho vân quốc thái tử cùng Bách Lý đảm lẫn nhau trong cũng là nhân vật, nhưng chỉ có hắn một người nhìn không ra. Bách Lý băng vắng vẻ xoay người liền đi, phía sau hoa sơ vũ khí được nhịn không được dầm chân, mở miệng muốn gọi ở Bách Lý băng, lại bị nạp lan du một phen cho giữ chặt. Nạp Lan Du tuyển đẹp mặt mũi trên, quang lên ôn hòa sáng bóng, dịu dàng mở miệng, ngươi thích kia đèn sao. Hoa sơ vũ sừng sốt, nàng đã sớm đem kia đèn cho quên, bất quá tưởng tượng đến hoa sơ tuyết thế nhưng được kia đèn, nàng liền không cam chịu lòng, khí hung hăng mở miệng, thích, đáng tiếc bị hoa sơ tuyết kia nữ nhân được đi. Ta sẽ vì ngươi mưu trở về. Nạp Lan Du ôn nhà nói, sau đó ra hiệu mọi người cùng nhau rời đi, đuổi kịp vương ra. Hoa sơ tuyết sách kia ngọn đèn, làm bảo bối dường như một đường tương hộ, theo sát bên người nảng hiên viên nguyệt không khỏi có phần an bị, một đôi hẹp dài thầm thúy phượng mâu nhìn phải nhìn trái trên nhìn xuống nhìn, cũng nhìn không ra cái cho nên tới, này đèn không sao đặc biệt à, vì sao tuyết tuyết liền lại như vậy thích đâu. Bách lý đàm lại là thập phân cao hứng, mặt trên ý cười ưu tư, đảo qua lúc trước tức giận ý, mặc kệ hoa sơ tuyết hiện tại có thích hay không hán. Tối thiểu có thể cho vân quốc thái tử hiên viên nguyệt tan kinh ngạc, đủ để cho hắn vui vẻ mấy ngày. Hiên viên nguyệt nhịn không được mở miệng hỏi, tuyết tuyết, ngươi nói vì sao ngươi như thế thích này ngọn đèn vậy, ngươi nhìn nơi này như vậy nhiều đèn, so này quý báu còn nhiều, ngươi nếu thích cái gì, chỉ cần cùng bản cung nói một tiếng, bản cung nhất định mua cho ngươi càng tốt đèn. Hoa sơ tuyết lắc đầu, nói thật ra, nàng chính là vô ý thức rất thích này đèn. Nếu để cho nàng nói ra cái nguyên do vì sao, nàng còn thật là nói không ra vì sao sẽ dạng này. Không biết vì sao một thế này đèn ta liền cảm thấy thân thiết, từ đấy lòng thích lắm lắm, nếu là nói thích nàng nơi nào, cũng nói không ra cái nguyên do vì sao, có lẽ ta thích đèn trên nữ tử đi. Hoa sơ tuyết nói xong, hiên viên nguyệt cùng bách lý đảm hai người cùng nhau nhìn phía trong tay nàng hoa đăng, đèn trên nữ tử chính đoan ngồi đánh đàn, nhã nhận lịch sự tốt đẹp. Quả nhiên là đoàn trang thiên sinh mỹ nhân, chẳng qua tuyết tuyết à, ngươi là người nữ tử à, ngươi không phải nên thích nam nhân sao. Hiên viên Nguyệt cùng Bách Lý đảm hai lòng người trong đồng thời nảy lên một câu, sau đó nhìn nhau. Tựa hương phố trên, ngã tư đường rất rộng, tuy có rực rỡ muôn màu hoa đăng cùng náo nhiệt dòng người, như cũ có xe ngựa thỉnh thoảng chạy qua, hoa sơ tuyết đám người vừa đi một bên quan sát hoa đăng, đột nhiên ngã tư đường trên, cấp tốc chạy qua tới một chiếc xe ngựa đầu đá lung tung, rất có dâm đạp chết tất cả người cảm nhận, lúc này hoa sơ tuyết trinh túi đầu xem xét tay trong hoa đăng, không lưu ý người khác, mà đi tại bên người nàng hiên viên nguyệt sắc mặt chưa thay đổi, cánh tay dài. Rồi ra liền kéo eo ôm nàng, rời khỏi bọn hắn hai bước xa bách lý đàm một nhìn, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lúc này kêu cấp tốc bay tật mà tới tuấn mã, đã hướng về tới đây, bên đường phố mọi người nhao nhao tránh lui, nói cũng kỳ quái. Rõ ràng mắt nhìn liền muốn đụng vào không ít người, nhưng nhưng chưa thương cùng một người, thấy rõ lái xe xe ngựa là cái cao thủ lợi hại. Hoa sơ tuyết nâng con mắt nhìn lại, chỉ thấy kia lái xe thế nhưng là một cái tú lệ vô cùng nữ tử. Này nữ tử sinh được tiểu diễm, bất quá ngũ quan trên lại tràn đầy rét lạnh khí, đánh ngựa xuyên qua, một chút cũng không e sợ, hơn nữa hoàn toàn không có thương đến người. Hoa sơ tuyết chính đánh giá, chợt phát hiện tự mình thân thể dốc bay lên không. Thế nhưng tung bay lên, đợi đến nhỏ xem, cả người rơi vào hào hoa xe ngựa trong, mà khác một bên hiên viên nguyệt ý cười đầy mặt trong suốt nhìn nàng. Xe ngựa ở ngoài, đếm đạo thanh âm kêu lên. Chủ tử, chủ tử. Lan quốc thái tử bách lý đàm thả người lẫn nhau đuổi, bất đắc dĩ xe ngựa rất nhanh, hơn nữa ngã tư đường trên người rất nhiều, thân là đương triều thái tử, bên đường đuổi người, đúng là không thỏa. Cho nên chỉ có thể chờ mắt nhìn Hiên Viên Nguyệt trước mặt bọn họ đem hoa sơ tuyết cho mang đi, bách ly đảm khí được cả khuôn mặt đều tối, sau đó hung hăng mắng to. Hiên Viên Nguyệt, ngươi này cái bị tầm thường vô sỉ hạ lưu thứ, thế nhưng dùng này loại thủ đoạn. Xe ngựa một khắc cũng không có ngừng, rất nhanh liền chạy rời khỏi tựa hương phố, lúc này hoa sơ tuyết cũng rõ tỉnh lại, lúc trước nàng là rất kinh thiếp, lúc này một thanh tỉnh lại, liền lệnh leo rét bút tức giận trường Hiên Viên Nguyệt. Vân quốc thái tử ngươi đây là làm cái gì Bên đường bắt người, Ngươi cũng làm ra được Bọn hắn rất phiền lòng Rõ ràng là bản cung mời ngươi nhìn đèn Kết quả một đám người đi theo Thật sự là không thú vị Cho nên bản cung mang ngươi ra Chúng ta hai người đi nhìn đèn Cam đoan không so tựa hương phố bên kia đồng viên chợ đèn hoa sai Hiên viên nguyệt giờ phút này ngữ khí Lược biểu hiện khí một ít tính trẻ con Mệnh người khóc cũng không phải cười cũng không phải Hoa sơ tuyết vốn nghĩ giận dữ mắng mỏ của hắn, lại bởi vì của hắn vô lại bộ dáng mà nhất thời không mở miệng được. Đột nhiên phía trước lái xe nữ tử đã mở miệng, điện hạ, phía sau có người theo dõi. Ném bỏ bọn hắn, lê thởm. Hiên viên nguyệt sắc mặt lập tức không vui lên, mặt mày đều có lạnh ý, tùy theo từ trong ống tay háo vung ra hai quả nhắm mắt vương cờ, một lát sau liền lại thu hồi lại, hoa sơ tuyết cảm thấy cả kinh, có phần lo lắng. Khi ngầm đi theo bọn hắn người tất nhiên là liên cẩm cùng tiểu đồng tả này hai người sẽ không bị thương đi. Xe ngựa bên ngoài nữ tử đã đáp tiếng, vâng, điện hạ. Xe càng nhanh chạy băng băng lên, hiên viên nguyệt gặp hoa sơ tuyết im lặng không lời, biết nàng là lo lắng, ta mị mở miệng, tuyết tuyết, bản cung chỉ là dọa bọn hắn một chút, không có đả thương bọn hắn. Hắn biết này nơi tăm tối người tất nhiên là tuyết tuyết người, cho nên như thế nào khả năng đả thương bọn hắn vậy. Chẳng qua là dọa bọn hắn giật mình, khiến cho bọn hắn muộn dị một chút, sau đó cho đội bọn hắn cơ hội rời khỏi. Hoa sơ tuyết không lời, cầm trong tay đèn lồng để ở một bên, sau đó không có biểu tình mở miệng, chúng ta đây là đi chỗ nào à? Nhìn đèn. Hiên viên nguyệt một lời rơi xuống, hoa sơ tuyết đã lười phải lại nói chuyện, không phải là nhìn đèn sao, nàng cũng muốn nhìn xem hắn mang nàng đi nơi nào nhìn đèn. Kế tiếp thời gian, hoa sơ tuyết không lại mở miệng nói chuyện mặc cho hiên viên nguyệt đùa nàng, nàng cứ thế không mở miệng, chỉ dùng một đôi ôm u con ngươi chừng nào đó nam, nhưng kia yêu nhiệt còn làm tây thi ôm ngực tình huống, thỉnh thoảng tố khổ. Tuyết tuyết, ngươi như vậy xem bản cung, bản cung chỉ cảm thấy trong lòng lạnh buốt lạnh buốt, một chút độ ấm đều không có. Hoa sơ tuyết ở trong lòng hư lạnh, không độ ấm ngươi chính là người chết, dù sao nàng là đánh chết cũng không mở miệng. Hiện tại nàng thật hối hận đáp này nam nhân mời ra nhìn đèn, hiện tại ngược lại không biết hắn lại rực kinh phong cái gì, xe ngựa một đường chạy, ngay cả ngừng đều không có dừng lại. Sau không biết như thế nào trở về, nàng chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, liền nhắm mắt lại mị một hồi, này nhíu lại thế nhưng ngủ. Chờ đến lại tỉnh lại, là bị bên thai hơi thở thơm như hoa lan hơi thở cho bừng tỉnh, rất nhanh mở to mắt, liền thấy rời khỏi tự mình không đến một tấc chỗ, một cái phóng đại tuấn mỹ mặt, cơ hồ áp vào trên mặt nàng, hoa sơ tuyết nhất thời phản ứng không kịp. Mắt trên dưới chớp chớp, sau đó dốc phản ứng kịp, một quyền liền hướng Hiên Viên Nguyệt mặt trên đánh tới, Hiên Viên Nguyệt quay đầu đi, quả đấm từ bên thai hắn đi xuyên qua, hoa sơ tuyết vốn trong lòng liền có chút tức giận, cũng không chú ý. Hiên Viên Nguyệt, lần nữa một quyền đưa ra đi, này một lần chẳng những không có đánh tới Hiên Viên Nguyệt, còn bị Hiên Viên Nguyệt một con tay cho cầm, hai người liền trong xe ngựa lúc lên lúc xuống rõ ràng hang say tới, Hiên Viên Nguyệt căn bản liền chưa sử xuất toàn lực, chỉ là đùa hoa sơ Tuyết. Hoa sơ tuyết tự nhiên là biết, trong lòng càng phát hòa đại, giận tái mặt, buông ra. Xe ngựa ở ngoài, chỉ nghe cùng nhau thanh lánh tiếng vang lên, điện hạ đến. Hiên viên nguyệt nhanh chóng buông ra hoa sơ tuyết quả đấm, sau đó dùng chân bóng được có thể nhỏ ra nước tiếng mở miệng. Tuyết tuyết, chúng ta ra đi nhìn đèn. Hoa sơ tuyết không nói một lời, bắt một cái không hồ sơ, một quyền đánh tại hiên viên nguyệt ngược trước, một quyền đi xuống. Chỉ cảm thấy tự mình quả đấm hình như đánh tại thiết bàn trên, không phải địch nhân đau, còn lại là nàng tự mình tay đau, không nhịn được lệnh những mi, tên gia hỏa này đến tột cùng là người vẫn thép tấm A. Tuyết tuyết, đánh cũng đánh, khí cũng ra, chúng ta ra đi nhìn đèn đi. Hiên viên Nguyệt Tử tính dễ nghe tiếng lần nữa vang lên, bàn tay to ruỗi ra liền kéo hoa sơ tuyết ra xe ngựa, một cái trắng thuần áo chẳng trượt rơi xuống đất, hoa sơ tuyết nhanh chóng rũi tay vét lên. Tùy theo hai người rơi xuống đất Chỉ thấy giờ phút này Bọn hắn trô đứng địa phương Thế nhưng đã xa rời khỏi leo thành Là ngoại ô núi Lúc này kia không cao đỉnh núi trên Treo đầy các thức xinh đẹp hoa đăng Khắp núi đều là Một mắt nhìn lại Mệnh người không kịp nhìn Này giữa rừng núi tràn đầy hoa đăng Phập phòng phập phồng dường như ảo ảnh Thập phân xinh đẹp Hoa sơ tuyết ngẩn đầu nhìn kia điểm suyết Tại lá cây trong hoa đăng Chủ loại hiếm thấy nhiều Không có một lập lại. Nơi này hoa đăng chỉ sợ so với đông viên chợ đèn hoa trên hoa đăng chủng loại còn muốn bao nhiêu, trong lòng đang muốn, liền nghe đến thai hấn hiên viên Nguyệt Mê người tiếng vang lên tới, xinh đẹp sao. Nơi này đèn tổng cộng là 999 loại, dự báo chúng ta tương lai có khả năng trường trường tiểu cửu, cửu Hoa sơ tuyết rất thủ nhìn bên người nam tử, Nguyệt hoa sương trắng rơi xuống tại của hắn quanh thân trên, nàng đống nhiên phát hiện, hắn thế nhưng chỉ một cái cẩm ý điề. Ngoại bào còn đang trên thân thể nàng, không nhịn được vừa tức vừa hận, vung tay liền đem ngoại bào ném đến trên thân hắn, tùy theo còn hừ lạnh một tiếng, thiên sinh bại ra tử thôi. Tuyết tuyết thích liền tốt, hiên viên nguyệt mặt mày như hoa, duỗi tay lấy ngoại bào mặc vào, sau đó khẽ vươn tay cường tự kéo hoa sơ tuyết tay, căn bản không tha hoa sơ tuyết kháng cự, thân hình một túng liền hướng đỉnh núi trên ngại tới, gió đêm nhẹ nâng, hoa sơ tuyết chỉ cảm thấy hết sức thoải mái, thật sâu hô hấp. Sau đó ngẩng đầu nhìn phía hiên viên nguyệt, chỉ thấy của hắn nghiêng mặt dưới ánh trăng trong, tựa lan tựa mai vậy mát lạnh, từng đợt từng đợt ngọc lan hương tràn ngập tại chót mũi, kia mực phát tại trong. Gió nhẹ bay múa, cả người hoàng tựa tiên mắc đoạn giống như, lại bởi vì trên mặt hắn mềm nhuận tươi cười, mà dung hợp mê người sáng bóng. Hoa sơ tuyết càng xem càng cảm thấy người này là yêu nghiệt, tự mình thực nên xa rời khỏi hắn một ít, bằng không còn thực khả năng bị dụ hoặc. Một bên nghĩ một bên không thấy lại hắn, quay đầu nhìn phía dưới, chỉ thấy bọn hắn hai người nhanh chóng từ giữa không trung nhảy qua, phía dưới một mảnh ánh quang, Hiên Viên Nguyệt kéo của nàng tay, chọn lựa giữa rừng núi cao nhất vị trí đứng lại, sau đó thon dài bàn tay to một chỉ, vui mừng mở miệng. "Tuyết Tuyết, ngươi nhìn." Hoa Sơ Tuyết thuận hắn ngụ ý phương hướng nhìn lại, chỉ thấy giữa sơn núi trên, đèn lồng thỉnh phảng chớp lên, không chỉ như thế, kia chút đèn lồng còn trỗi liền cùng một chỗ chậm rãi thế nhưng biến thành một hàng chữ yếu điệu thục nữ quân tử tốt cầu, nguyệt cùng tuyết tuyết hoa sơ tuyết trong chốc lát lại là kinh ngạc ở, tên gia hỏa này thật sự là rất lợi hại đi thế nhưng có thể lấy đèn lồng biến hóa thành chữ, đầu góc thực sự không phải giống như thông minh a tuyết tuyết, này đèn không so đông viên hội đèn lồng trên đèn sai đi hiên viên nguyệt ngạo khí ưu nhiên mở miệng đại dữ ruồi ra bá đạo hết sức nắm hoa sơ tuyết tay Nếu là trước hoa sơ tuyết còn có thể vô rất của hắn tay, nhưng này cả đêm xuống dưới, nàng biết cho dù nàng kháng nghị cũng không hữu dụng, này nam nhân nhận chuẩn căn bản không tha người kháng cự. Hoa sơ tuyết đang muốn nói chuyện, đột nhiên liền nghe đến hiên viên nguyệt tiếng kêu tuyết tuyết mau nhìn. Giữa không trung thông một tiếng, rượu dậy huyến sán nhiều vẻ khói hoa, lập tức chỉnh phiến thiên không đều là, lấp lánh nhấp nháy sau đó lại là thông một thanh âm vang lên lên, lần nữa cùng nhau khói lửa rượu lên. Giờ này khắc này hoa sơ tuyết như trước lạnh chạm mặt, không chú ý bên cạnh nam tử đầy mặt chờ đợi vẻ mặt, nhưng là đầy trời khói hoa thực hết sức đẹp, bọn hắn hai người đứng ở dưới tăng cây, kia đầy trời khói hoa liền như dưới một trận mưa sao sa dường như. Hoa sơ tuyết nghĩ nhịn đều nhịn không được, khóe môi nhịn không được câu lên, nhẹ nhàng thì thầm: "Rất đẹp khói hoa a, rất đẹp đèn a." Nghe đến tuyết tuyết như thế nói, không hưởng bản cung làm như vậy nhiều nỗ lực. Hiên Viên Nguyệt thỏa mãn cười. Một con tay năm ngón tay khấu chặt hoa sơ tuyết tay, chỉ cảm thấy trong lòng thập phân khoan khoái vui mừng, trước kia hắn trước giờ không biết có thể cùng một người đợi cùng một chỗ, như thế vui vẻ, nguyên lai like đây chính là thích một người nguyên nhân. Xem ra hắn là thiên chân vạn xác thích tuyết tuyết, bởi vì của nàng vui vẻ mà vui vẻ, của nàng không thích mà trong lòng không thoải mái, bất quá tưởng tượng đến còn có cái bách lý đàm nhìn chằm chằm tuyết tuyết, hiện tại tuyết tuyết còn không có thích hắn. Hiên Viên Nguyệt đồng tử mắt liền sâu chìm xuống, xem ra hắn muốn tăng tốc động tác. Một bên nghĩ một bên lại cùng Hoa Sơ Tuyết nhìn khói hoa cùng nơi xa đèn lồng, hai người khó được để xuống lẫn nhau thành kiến, đơn thuần thưởng thức dậy khói lửa cùng khắp núi hoa đăng. Nửa đêm, một chiếc xe ngựa cấp tốc chạy ở trên đường cái, vốn thời điểm này là không biện pháp vào thành, bất quá Hiên Viên Nguyệt không biết từ chỗ nào làm ra một đồng bài tử, cho nên thủ vệ bình tướng ngoan ngoan cho đi. Bên trong xe ngựa Hoa Sơ Tuyết đã là rất mệt mỏi, bất quá cũng không có ngủ, nghĩ đến lúc trước tự mình ngủ phát sinh sự tình, nàng là cực lực nhịn xuống ngồi rối, lệ tựa vào xe ngựa một bên tường trên, một đôi thanh du con ngươi chú ý đối diện Hiên Viên Nguyệt. Này nam nhân chính ý cười trong suốt nhìn nàng, kia thâm thúy đen nhánh con ngươi, hình như bầu trời đêm trong nhất chói mắt sao, choáng nhiễm một ít lu tình, của hắn mặt mũi là hiếm thấy ấm áp dung lãnh ngọc dường như da thịt trên tràn hào quang giống như đồ đỏ hưởng diễm lệ, giờ phút này hắn liền như một cái tình thâm nhất thiết nam tử, chính nhìn tự mình yêu thích nữ nhân. Chỉ là hoa sơ tuyết ở trong lòng xúc động đồng thời, không ngừng cảnh cáo tự mình, này hiên viên nguyệt nhất định là tại chơi cái gì cho chơi, cho nên nàng nhất định không cần rơi vào của hắn cạm bê trong. Trong thiên hạ gì người không biết, gì người không hiểu, vân quốc thái tử hiên viên nguyệt tâm tình quái gì, chính là cực nguy hiểm nhân vật. Như vậy nhân vật, ra sao sẽ nhi nữ tình trường vậy, cho nên nói, hắn như thế làm chẳng qua là vì trò chơi. Có lẽ là nàng khơi mào của hắn hứng thú, cho nên làm như nam nhân, hương khởi chinh phục dục, đây là lại bình thường bất quá, mà nàng nếu không muốn vạn kiếp bất phục, có thể bảo vệ cho đó là tự mình một trái tim, bởi vì này trò chơi đại giới nàng chi không lên. Nghĩ, hoa sơ tuyết nhẹ nhàng thay đổi tầm mắt, không nhìn Hiên Viên Nguyệt tự nhiên cũng không có thấy Hiên Viên Nguyệt trong mắt hơi hơi thất vọng. Bên trong xe ngựa, vang lên hoa sơ tuyết nhẹ như tơ liếu tiếng, Vân Thái Tử, về sau đừng đùa này loại trò chơi, ta không phải thích chơi trò chơi người. Hiên Viên Nguyệt vừa nghe, con người du tối sầm lại, đậm đặc bất mãn tràn tại đáy mắt, đang muốn bịa giải, hắn nơi nào là chơi cái gì trò chơi, chẳng qua là nghĩ đùa nàng vui vẻ mà thôi, chẳng lẽ này cũng sai, không phải nói nam nhân nếu nghĩ theo đuổi một người nữ tử. Liền muốn trước đùa nàng vui vẻ sao? Lúc trước ở trên núi, hắn cũng thấy nàng rất vui vẻ, vì sao hiện tại rồi lại nói đây là một trận trò chơi vậy? Hiên viên Nguyệt tuy là đa mưu túc trí, giờ khác này không khỏi cũng có phần mê mang. Tất nhiên hắn trước giờ không có thích qua ai, cũng không có nghĩ qua có một ngày cần như thế vắt vóc tìm kế khiến cho một người niềm vui. Nhất nhưng cáo là này, người còn xem hắn là một mảnh trò chơi lòng, chẳng lẽ nói thực là hắn bình thường ác làm được nhiều? Cho nên ông trời cho hắn báo ứng. Tuyết Tuyết, Hiên Viên Nguyệt Biện giải còn chưa nói ra, xe ngựa kêu một tiếng chừng tê, sau đó ngừng lại, xe ngựa phía trước lái xe nữ tử nhảy xuống ngựa xe, cung kính mở miệng, "Điện hạ." Hoa gia đến. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt một tối, đang muốn phát tác, như thế nào như vậy gặp xui a, hắn còn không có hướng Tuyết Tuyết giải thích đấy. Xe ngựa ở ngoài, đột nhiên phần phật một tiếng, dũng không ít người tới đây, trong đó Pha Lẫn Hồng Loan thanh loan tiếng tê. Chủ tử, chủ tử ngươi nhưng trở về. Còn có Lan Quốc Thái tử Bách Lý Đàm tức giận mang tiếng. Hiên Viên Nguyệt, ngươi cái bị tầm thường vô sỉ tiểu nhân. Ngươi nói đem sơ tuyết đưa địa phương nào đi. Hoa sơ tuyết nghe bên ngoài tranh cãi náo thành đoàn tiếng, nét môi hướng về Hiên Viên Nguyệt chào một tiếng. Vân Thái tử bảo trọng. Nói xong, sách lục giác hoặc bát hoa đăng, vén rèm xuống xe ngựa. Hiên Viên Nguyệt há miệng thở dốc nghĩ nói chuyện. Xe ngựa bên ngoài tiếng lập tức bao phủ tất cả. Hắn cho dù nói chuyện, hoa sơ tuyết cũng sẽ không nghe đến, cho nên cuối cùng mím chặt ngôi, tuấn mỹ ngũ con trên, quàng lên ám ý, thập phân ngột ngạt, cứ vào lúc này, cùng nhau gió xoáy dường như thân ảnh từ bên ngoài lao vào tới, một vào tới liền nhắm thẳng trên người hắn công tới, tùy theo còn kèm với lan quốc thái tử Bách Lý Đảm. Tiều gào tiếng động, Hiên viên nguyệt, ngươi này cái bị tầm thường vô sỉ thiểu nhân, bản cung không tha cho ngươi. Hiên viên nguyệt vốn là tâm tình không tốt. Vừa nghe Bách Lý đàm nói, nơi nào còn cho hắn, lập tức khẽ vươn tay đánh trả lên, hai người từ xe ngựa trên, luôn đánh tới xe ngựa ở ngoài, ám dạ trong, hai người tại hoa phủ cửa trước ngã tư đường trên, đánh lên. Hoa ra cửa trước một đám người ngơ ngát nhìn nhau, Hồng Loan cùng Thanh Loan một trái một phải đỡ hoa sơ tuyết, sau đó trên dưới đánh giá tự mình chủ tử, xác định chủ tử không có bị thiệt thỏi cái gì, mới tính thả một trái tim. Sau đó ngẩn đầu nhìn nơi không xa đánh cùng một chỗ vân quốc thái tử cùng lan quốc thái tử. Chủ tử, ngươi nhìn bọn hắn. Hoa sơ tuyết hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay bỏ đi. tuy hắn nhóm tốt. Đêm nay chuyện, nàng còn thực cảm thấy có phần kỳ lạ, vốn chỉ là một cái đơn giản nhìn đèn được, kết quả lại biến thành như vậy. Ai biết này hai nam nhân nổi cơn điên gì, hơn nữa nàng tuyệt đối không tin tưởng, bọn hắn là bởi vì đồng thời thích của nàng nguyên nhân. Nghĩ xoay người liền đi, đi vào hoa ra cửa chính sau, ra lệnh một tiếng, Phúc Hải, đóng cửa. Vâng, đại tiểu thư. Phúc Hải không dám không tuân, nhanh chóng đóng cửa, hoa ra cửa chính khép kín, ngoài cửa đánh một hồi hiên viên nguyệt cùng bách lý đàm, tự giác không thú vị, hai người đồng thời về sau một vọt, song song nhìn chằm chằm một mắt, tùy theo hừ lệnh một tiếng, từng người nhảy lên xe ngựa, phân đường mà đi. Hoa phủ. Hoa sơ tuyết lính hồng loan cùng thanh loan nhị thì hướng loan tuyết các đi đến, vừa mới đi một đoạn lộ trình, liền nghe đến nơi không xa có bất mãn bĩu môi têo gào tiếng vang lên, còn cùng với kinh hô tiếng động. Hoa sơ tuyết kỳ lạ nhướng mi, như vậy muộn còn có ai không ngủ à? Thế nhưng ở chỗ này tranh cãi ở mỹ, không vui nhìn phía bên người Phúc Hải như thế nào trở về, còn có ai không ngủ ở trong phủ tranh cãi ở mỹ? Hồi đại tiểu thư nói là Túc Vương gia cùng nhị tiểu thư. Túc Vương ra uống say rượu, luôn muốn tới hoa phủ, cho nên nhị tiểu thư liền dẫn hắn trở về, nhưng hắn luôn không ngủ, la hét tầm ý muốn gặp đại tiểu thư đấy. Hoa sơ tuyết vừa nghe là Túc Vương Bách Lý Băng, sắc mặt càng lạnh. vốn chuyện tối hôm nay liền đủ cho nàng không nhanh, không nghĩ tới bây giờ còn nghe được người đáng ghét, cho nên trong lòng càng là không nhanh. Thật là nhàm chán cực độ. Hoa sơ tuyết xoay người liền tự rời đi, căn bản không quyết định chú ý Túc Vương Bách Lý Băng kia nam nhân liên quan gì tới nàng A, hiện tại cùng nàng không có chút đỉnh quan hệ. Nhưng nàng không đi ra mấy bước chân xa, liền nghe đến phía sau có người kêu lên, hoa sơ tuyết, ngươi cho bản vương đứng lại. Nguyên lai túc vương bách lý băng thế nhưng phát hiện nàng, xa xa một mắt liền nhận ra hoa sơ tuyết bóng lưng, cho nên bước chân loạn trọng đi theo phía sau kêu to. Hoa sơ tuyết chậm rãi dừng bước, lạnh liếc hướng phía sau kêu đi đường đều đi không một người, bên cạnh đang có người đỡ hắn một người chính là dưới tay hắn người tâm phúc nạp làng du, một người khác tự nhiên là hoa sơ vũ. lúc này hoa sơ vũ trong mắt tràn đầy ghen tị, không nghĩ đến vương gia hiện tại một lòng một dạ nhớ người thế nhưng là hoa sơ tuyết này cái lưu điệu vương phi, nàng một lòng vì hắn chắn kiếm sự tình, cũng chẳng qua qua mắt mây khói, hắn tựa hồ đều quên nàng đã từng vì hắn làm. hắn hiện tại đã không sách đứng nàng làm phụ túc vương chính phi, cũng không có bấy nhiêu sủng ái nàng, càng nhiều thời gian. Hắn là tại tự mình viện tử trong uống rượu, hiện tại càng là tầm tâm niệm niệm nghị cho hoa sơ tuyết trở về phủ túc vương. Điều này làm cho nàng ra sao cam tâm, vốn cho rằng hoa sơ tuyết cho ra túc vương phi vị trí, này vị trí nàng nhất định phải nhận được, nhưng không nghĩ đến kết quả là vẫn một chật không, mà thoát ly phủ túc vương hoa sơ tuyết vẫn sống được có sinh.